Nương cho ngươi nấu chút nước, lại cho ngươi hạ chén mì. Chu thị Cống Nhi tử trộm lau một phen nước mắt, nếu không phải nàng không tiền đồ, Nhi tử sao có thể chịu này phân tội? Trong núi Sài Lang đại chúng, cái nào là tùy tùy tiện tiện là có thể đánh chết. Ai, nương, ngươi liền cấp Nhi tử nấu điểm cơm đi. Đợi chúng ta đi Nam Mương Máng lao xuống là đến nơi. Triệu Thiệt Ngưu lau một phen hãn, vỗ vỗ bên người chính phệ phẩy cái đuôi vui vẻ đại hoàng thấy nó vừa quay người, ra sân nhi, lúc này mới một lần nữa cống lên đại trùng. Ngài Gia Long muốn xóc xuống dưới, chỉ có thể dùng cái tiểu đao một chút lột ra huyết nhục, ở nhà không nói làm cho mãn viện tử huyết tinh khí, chỉ sợ nhà mình nương cũng là chịu không nổi. Lại nói tiếp, trong thôn hán tử nhiều sẽ ở mương tẩy xuyên, nhà ai cũng sẽ không chuyên môn đánh thủy trở về lãng phí không phải. Huống chi, kia củi còn muốn bán tiền đâu? Hắn ngày thường đau lòng hắn nương, mỗi ngày nấu nước nóng cấp. Nương rửa chân, đến nỗi chính mình dùng, lại là cừ nước lạnh. Ngồi xổm cừ bên cạnh, nhanh nhẹn đem ra hồ lò xuống dưới, lại dịch xương cốt. Chờ dọn dẹp hảo này đó, hắn mới vén tay áo bắt đầu rửa tay cùng cánh tay. Vốn dĩ chính là thô cuồng hán tử, lại hơn nửa hàng năm ở trong núi săn thú, tự nhiên là một thân bừng bừng phấn chấn cơ bắp. Vén lên một phen nước lạnh súc rửa trên mặt dơ bẩn lại dùng cừ biên nhị nước bùn lau cánh tay thượng huyết đạo đạo, lúc sau, hắn mới sảng. Khoái mị một đôi mắt phượng, lại nói tiếp, "Này hán tử nếu không phải nông gia người hàm hậu tính tình, cùng bị phơi ngâm đen màu da, chỉ sợ cũng là ít có anh khí nam tử." Vai Trần Hán tử ném trong tay làm ướt xiêm y hướng trên người sói thủy, rắn chắc cơ bắp, dày rộng ngực, tràn đầy sức lực hai tay còn có theo hàm dưới nhỏ giọt bọt nước từ cùng vân da rõ ràng phía sau lưng, không một không trương hiển này nam nhân dương cương chi khí, Lâm Nguyệt Nương nguyên bản là đi theo. Hắn cha tới làm khách, nói là làm khách, nhưng nàng cũng nhìn ra thím chồng là có tâm cho nàng đáp tuyến làm mai. Tuy rằng là xuyên qua tới, nhưng lệnh của cha mẹ lời người mai mối cũng không phải nàng nói sửa là có thể sửa. Huống chi, nàng cha nửa đường đem nàng đuổi ra tới cũng không phải là căn bản không tồn hỏi y y tứ, người trong thôn nhà ai không cái lui tới, cho nên nàng theo Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Đạo hạt đi, đảo cũng không ai nói, theo mương máng đi bộ, Lâm Nguyệt. Nương trong lòng cũng tính toán đâu, gã chồng chuyện này nàng cũng không sốt ruột, hơn nữa muốn tìm nam nhân, tự nhiên đến qua nàng mắt. Nếu là lại đến một cái Lý Đức Vương như vậy cha nam, liền tính không phiền chết, cũng đến liên lụy chết trở phục hồi tinh thần lại thời điểm, xem chính là một cái thân hình cao lớn to lớn hán tử, chính vai Trần Thu thập cừ bên cạnh một bãi huyết nhục đâu. Tuy rằng là gan dạ, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyết sối phần. Phật Cảnh Tượng nuốt nước bọt, sau này lui một bước, ai biết thân mình một oai liền phải sau này quang ngã đi. Người tới lúc này, nhưng không được lung tung bãi cánh tay, đi phía trước cúi người tử. Cái này hảo, lão đảo vài cái liền mang theo mạnh mẽ đi phía trước chạy trốn vài bước, vốn dĩ chỉ là nhìn thoáng qua, không hề răng Triệu Thiết Ngưu trực tiếp bị đâm đá vào cừ. Nhìn tiểu nương tử ngồi sụp trên mặt đất, nhăn ba này một chương mặt đẹp trừng mắt trên mặt đất bị. Huyết ô địa phương, nguyên bản cau mày trầm thấp mặt, thập phần không vui Triệu Thiết Ngưu, cũng có chút ngượng ngùng. Đó là hổ huyết, không cần sợ hãi. Hắn thanh âm cùng người giống nhau, mang theo tục tằng hơi thở. Tuy rằng trầm thấp khá vậy mang theo ít có tử tính, dừng ở Lâm Nguyệt Nương lỗ tai, cư nhiên làm nàng thực không biết cố gắng tâm can run một chút. Quả nhiên, thanh khống so nhan khống càng đáng sợ. Ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, nếu là gặp phải lắm muồm. Không nói được truyền ra cái gì khó nghe lời nói. Lâm Nguyệt Nương hoãn hoan tâm thần, ngắm liếc mắt một cái hán tử kia bên ngoài cơ bắp to lớn ngực. Triệu Thiệt ngưu trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới này tiểu nương tử lá gan còn rất đại, nhưng nhìn nàng trợn tròn mắt bộ dáng, chính mình trong lòng cư nhiên ngứa, liên quan ngăm đen trong chẻo con ngươi đều lây dính ý cười. Thấy kia nam nhân thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, Lâm Nguyệt nương ám phun một ngụ, thật là bạch. Mù một thân hảo túi ra, nam nhân thật đúng là một cái tính tình, này nhìn như hàm hậu hán tử, phòng trưng cùng Lý Đức vương cái loại này mặt hàng không sai biệt nhiều. Người trong thôn ra rốt cuộc không phải nhà cao cửa rộng, tuy rằng cũng có nam nữ chi biệt, nhưng cũng không ngại ngại nói nói mấy câu. Nếu không phải thật đánh thật độ ở trên giường đất, người bình thường ra cũng sẽ không nói mượn chuyện này trầm đường điền giếng. Thấy Lâm Nguyệt nương xoay thân phải đi, Triệu Thiết Ngưu vội vàng rầm một tiếng từ trong nước chui ra tới, nhấp miệng đôi mắt ánh sáng nhìn nhân gia, ngươi là nhà ai khuê nữ? Nhưng đính hôn? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện không đúng bất quá hắn 20 năm sau, không như thế nào cùng nữ tử đánh quá giao tế, liền tính gặp gỡ trong tập có chút càn quấy, cũng đều là có thể trốn liền trốn, có thể làm khiến cho đến nỗi săn thú đi trong thị trấn bán, càng là không cần phải nói gì quẹo vào nói, giống nhau. Đồ vật một cái giới, thẳng thắn cũng không uổng nước miếng ngôi sao, cho nên gặp gỡ như vậy một cái tiểu lệ nữ tử, nhưng thật ra làm hắn rối loạn đúng mức. Ầu náo đấm chính mình đầu một chút, hắn lúc này cũng là tao không dám lại ngẩng đầu nhìn, ngày xưa, hắn nương cũng không thiếu cho hắn giảng quy củ cùng thanh danh, hôm nay sao liền càn rỡ, nếu là ca tính khí đại, nói không chừng coi như chính mình là ở khinh nhục người đâu. Lâm Nguyệt nương nguyên bản là nộ mục trừng mắt. Người nọ liền tính nàng tâm tư rộng thoáng, cũng không đến mức đối loại này đường đột thờ ờ. Nói nữa, đây là bên ngoài thôn, nếu là nàng cha biết được, không chừng muốn ra chuyện gì đâu nhưng nhìn thấy người nọ ngốc khờ ngốc khờ ảo nao bộ dáng, nàng lại không nén được khí phụt một tiếng cười, sau đó phổng lên mắt dăn dạy hai câu, mới chạy chậm rời đi. Triệu Thiết Ngưu ủ rũ cục đuôi trở về nhà, thấy hắn nương cấp thịt nước lèo ra tới, lúc này mới buông trong lòng vẻ điềm. Này không được tự nhiên, khò khè khò khè mồm to ăn lên. Thiết Ngưu, ngươi tuổi không nhỏ, nếu không phải nương liên lụy, chỉ sợ lúc này ngươi đều đương cha Tú thị thở dài, hôm nay trong thôn Trịnh gia tổ tử tới, nói nàng muội tử nhà chồng trong thôn có cái khuê nữ, tuy nói hòa ly quá một lần, nhưng người là cái tốt. Nương suy nghĩ, thăm hỏi rõ ràng, liền cho ngươi thu xếp lên. Tú thị lau lau nước mắt, nàng này thân thể vẫn luôn không tốt, mỗi năm tới rồi vào đông, liền cùng kháng bất quá đi giường như, nhưng nếu là không chính mắt nhìn Nhi Tử Thảo tức phụ, nàng liền tính là đi ngầm cũng là không an tâm. Nương còn không biết gì thời điểm liền không có khẩu khí này nhi đâu, có thể sớm một chút cho ngươi thu xếp lên, cũng coi như là viên nương một mảnh tâm. Nàng đây là lo lắng nhà mình nhi tử không tình nguyện đâu. Lúc trước, không phải không ai tơi nói qua thân, rốt cuộc liền tính trong nhà có chính mình như vậy cái ấm sắc thuốc, nhưng ngày nhi tử lại là cái thật đánh thật có thể kiếm tiền. Hơn nữa này tiểu viện hai kiện nhà ngói, khá vậy coi như là gia sản chỉ là đứa nhỏ này tâm thật, sợ cưới tức phụ không hiếu thuận nàng, như vậy một trì hoãn, nhưng thật ra bỏ lỡ không ít hảo việc hôn nhân. Trở nhi tự động tâm tư, nàng thân mình cũng càng kém, liền tính nhi tử đi hoang sơn ra lĩnh miêu 10 ngày nửa tháng đánh một con sải lang, chỉ sợ cũng không đủ nàng đi vài lần y quán. Lần này, mặc kệ sao nói, bầu trời rơi xuống việc hôn nhân, tổng không thể lại từ nhi tử cấp giả hợp. Không vì cái gì khác, Nhi tử kia trong phòng cũng thiếu cái biết lãnh biết nhiệt, riêng là Triệu gia cũng không thể chặt đứt hương khói. Nhìn hắn nương thương tâm thẳng rớt nước mắt, Triệu Thiết Ngưu chỉ có thể muộn thanh muộn khí ứng thanh. Cái này không thông suốt thẳng ngút, còn không hiểu được tự mình sao đổ khó chịu hoàng. Nắm chặt nắm tay, hắn thu thập chén đũa ra phòng, ra vô nghị mấu đất cần, hơn nữa hắn cũng không phải cái sẽ hõm người, sao có thể nhớ thương như vậy kiều tiểu nữ tử mà bên kia, Lâm Nguyệt Nương đang bị thím chồng tẩu tử, cũng chính là Trịnh gia lão thẩm lôi kéo tay khen, đơn giản là này thân thể nhìn chính là cái cường tráng, ngày sau khẳng định hảo sinh dưỡng. Chờ trở về thời điểm, Lâm Đại Dũng Nhạc đều hừ khởi tiểu khúc nhi tới, nguyên bản hắn là tính toán tự mình tới, khá vậy không biết Nguyệt Nương đánh nào gõ ra tới, hắn là vì nàng muốn nhìn. Việc hôn nhân, tự mình cầm chủ ý thế nào cũng phải theo tới này vừa nói nói, lại trộm nhìn kia Triệu gia hậu sinh, quả thật là cái tốt, gã hán gã hán, mặc quần áo ăn cơm, khác hắn không trông cậy vào, liền niệm khôi nữ gả qua đi hảo sinh bị người đợi liền hảo. Lâm Nguyệt nương cũng không nghĩ tới hắn cha cấp tương xem chính là người kia, bất quá nhìn bộ dáng, nhưng thật ra cái hiếu thuận thật thành. Có thể 10 năm như một ngày hậu hạ thân mình không nhanh nhẹn nương, nói Vậy cũng không phải cái có sức tưởng tượng tâm tư, nghĩ đến tự mình ngộ nhận vì người ta là cái đăng đồ tử, lúc này nàng cũng có chút ngượng ngùng, nếu là gả cho hắn, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Kiếp trước hôn xã hội lâu rồi, nàng đã sớm bất kỳ vọng cái gì nhất kiến chung tình cùng nổ lớn tim đập tình yêu. Cái gọi là bánh mì cùng hoa hồng, không có bánh mì làm cơ sở, hoa hồng sớm hay muộn sẽ héo tàn hiện giờ tới rồi tới rồi như vậy một chỗ, nàng từ lúc bắt đầu chỉ niệm gả cái hảo nam nhân là được, chuyện này liền tính là có cái đạo đạo, đi xuống liền chờ Triệu gia bên kia làm người tới cầu hôn viết hôn thư. Lưu thị thấy khuê nữ vui, lại nghe xong nam nhân nhà mình nói người trong thôn đối Triệu Thiết Ngưu đánh giá, càng là nhạc không được, trong nhà không có chị em dâu sinh khí, có cái mẫu thân lại cũng là minh lý lẽ, cùng người trong thôn cũng không gì dơ bẩn liền tính của cải nhi không đủ, nhưng cũng có hai gian nhà ngói, cùng vài miếng vườn rau, như vậy đơn giản sạch sẽ nhân gia, chính là đốt đèn lồng đều khó tìm. Nguyệt nương, sau này ngươi nhưng đến Thu Liễm chính mình tính tình, lại không thể cùng cái pháo đốt dường như, nếu là gã tới rồi ngoại thôn, lại chọc người, cha mẹ chính là không đuổi kịp giúp đỡ ngươi. Lưu thị nhìn ở trên giường đất ngồi thắt dây đeo cái khuyên nữ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lúc này, Lâm Đại Dũng cùng Nguyệt Mai các nàng đang ở chính ốc chăm sóc Lâm lão hán. Đâu cũng liền lưu nàng này đương nương cùng khuê nữ nói nói chuyện riêng tư. Lâm Nguyệt nương cũng nói không nên lời chính mình lúc này trong lòng tư vị, mấy ngày nay cha mẹ đối nàng thực hảo, hai cái muội tử cũng ấm lòng thực. Nhưng lại nói như thế nào, nàng chính là tìm không thấy kia phần lòng trung thành, có lẽ lại nói tiếp thực làm ra vẻ Nàng Sắc muốn tổ kiến một cái chính mình ra, nhưng lại có kia phân tâm tư, nàng cũng không nghĩ tới gả cho một cái thuần túy người. Sa là, hiện giờ chuyện này bị nhắc tới bên ngoài thượng, nàng thế nhưng cũng không như vậy bài xích, nhưng kích động cùng ngượng ngùng lại cũng là không có. Nương, chuyện này ngươi trước đừng ra bên ngoài nói, rốt cuộc nhị thúc cùng nhị thẩm nhi kia còn chưa nói rõ ràng. Nhưng đừng chuyện tốt nhi biến tai hòa nhi. Lâm Nguyệt Nương buông trong tay dây đeo, bắt đầu xoa dây thừng, muốn nói Nghị phòng không hề làm ầm ĩ, đánh chết nàng, nàng đều không tin, dù sao ở làm hỉ sự này. Phía trước, nàng là quyết tâm muốn cùng Nghị phòng bẻ sả rõ ràng, nếu có thể, dứt khoát liền đoạn thân được, cũng tỉnh ngày sau, cha mẹ liên quan các muội tử, lại lần nữa sinh bị khinh bỉ bánh bao. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyệt Nương mang theo Nguyệt Mai sớm liền ra cửa. Nàng là nghĩ thừa dịp sớm mua điểm mới mẻ đồ vật, cũng cũng may ít người thời điểm, còn trả giá. Tuy nói hiện tại có bạc bàng thân, nhưng Nhật Tử còn trường đâu, tổng không thể không cái giới hạn tiêu xài không. Phải, mặc kệ ngày sau với ai làm mai, hiện giờ Nhật Tử vẫn là muốn chính mình quá. Đối với Triệu Thiệt Ngưu, nàng tuy rằng không có bài xích, nhưng cũng cũng không sẽ bởi vì hôn sự mà kích động hoảng loạn. Tới rồi trong thị trấn, Lâm Nguyệt Nương nắm thật chặt trên người cong cái sọt, sau đó dặn dò Nguyệt Mai hảo hảo đi theo chính mình, cũng không dám chạy loạn. Lúc này mới kéo muội tử hướng chợ phía đông bán thịt cửa hàng đi đến. Hôm nay nàng nhưng không đi dạo hướng thú. Hiện tại cha ở nhà mình viện nhi, lại là phân ra đương khẩu, nói không chừng nhị thẩm bọn họ liền sẽ nương cái này sinh sự nhi đâu. Tuy nói cha mẹ ở chính mình mỗi ngày tẩy não dưới tình huống, đối nhị phòng lạnh tâm cũng không hề như vậy thành thật dễ khi dễ, nhưng chỉ cần nàng tra một ngày niệm cùng nhị phòng tình nghĩa, nhà bọn họ liền một ngày không được sống yên ổn. Đến nỗi nói nhị phòng di thời điểm nghĩ kỹ, đầu óc truyền qua cong tới, kia còn không bằng nói bầu trời. Hạ Hồng Vũ đâu? Hiện tại nàng chỉ nghĩ nhà mình quá hảo tựa gia nhật tử, cực phẩm gì đó, nên sao liệu lý liền sao liệu lý. Đại tỷ, nhà ta muốn mua thì sao? Lâm Nguyệt Mai do dự một chút, túm túm đại tỷ tay áo nhỏ giọng nói, "Mua thịt, nhà ta cũng lưu không dưới." Tuy nói mấy ngày nay quá hài lòng rất nhiều, nhưng lúc trước nãi nãi cùng nhị thẩm đi nhà mình trong nhà tìm kiếm đồ vật, lấy thịt đoạt chứng chuyện này, vẫn là cho nàng đáy lòng để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Đánh đáy lòng, Lâm Nguyệt Mai vẫn là có chút nhát gan. Nhìn Nguyệt Mai lại là hâm mộ khát vọng, lại là sợ hãi bộ dáng. Lâm Nguyệt Nương trong lòng đau xót, nhà này người rốt cuộc quá chính là ngày mấy a, liền bởi vì không có nhi tử, liền nghẹn khuất thành bộ dáng này. Có chút người nhẫn một lần là tình cảm, nhẫn hai lần là nhân nghĩa, lại nhẫn nhưng chính là nhà mình phạm tiện. Nguyệt Mai, ngươi nhớ kỹ, nhà ta ăn uống dùng, không trộm không đoạt không dựa vào nhà cũ kia. Toàn gia, cho nên gặp gỡ nhị thẩm bọn họ tìm cha quấy rối. Tốt nhất biện pháp chính là côn bổng đánh trở về." Lâm Nguyệt Nương cười cái sọt, nắm muội tử vào thịt cửa hàng. Thuật Đường còn bắt đầu chính mình tẩy não giáo dục, "Đại bối nhi ta không thể làm trò mặt đánh, nhưng cũng có thể cho nàng cái buồn côn, lại không được liền từ ngang hàng bù trở về." Nàng cũng không tin, lăn lộn không được đương thúc thúc thím, còn có thể đắn đo không hảo ngang hàng đường huynh đệ, đừng nói. "Cái gì con trẻ vô tội, y nàng xem." Lâm Đại Tuyết cùng gỗ dầu không một cái là tốt, tuy rằng không chính diện cùng khinh nhục quá nhà mình, nhưng ăn uống thời điểm một chút không thấy các nàng khuyên nhị phòng một chút, đơn nói Lâm Đại Minh dựa vào đại phòng giao quà nhập học, liền đủ nên bị khinh thường một phen, chính là. Nguyệt Mai Tổng cảm thấy đại tỷ lời này quái quái, cùng cha mẹ nói khác biệt quá lớn, nhưng nàng lại nói không nên lời nào có vấn đề, vào thịt phô ôm. Đầu tiên là Nguyệt Mai nhìn thấy thớt thượng trắng bóng đại thịt mỡ cùng thịt ba chỉ, mắt đều tỏa ánh sáng. Nhưng một hồi thần, nàng lại cảm thấy đại tỷ không có tiền, chính mình không thể quá tham ăn, cho nên liền tính lại nghĩ, cũng chỉ là nhiều xem vài lần. Nguyệt Mai có nghĩ ăn hầm thịt. Lâm Nguyệt Nương nhìn ngoan ngoãn một chút không làm ầm ĩ muội tử, trong lòng cũng không biết là nên cao hứng hay là nên đau lòng. Giống nhau nghèo khổ nhân gia, ngoao lâu rồi, cũng sẽ Hung hăng tâm tiến một chuyến thịt cửa hàng, nhưng mua phần lớn là không ai muốn xương cốt cây gậy cùng heo xuống nước, căng đá chết chính là cắt một chút thịt nạc trở về băm ăn cái hương, bởi vì thịt mỡ không chỉ có hương, hơn nữa có thể xào ra mỡ heo tới, cho nên giá cả cũng là quý nhất, muốn 18 văn một cân. Tiếp theo là nửa gầy nửa phì thịt ba chỉ, muốn 15 văn một cân, mà gầy nhưng rắn chắc thịt còn lại là 12 văn một cân. Đại tỷ, ta không muốn ăn. Chúng ta liền mua điểm xương cốt trở về đi. Đang ở chợ thịt thịt phô lão bản nguyên bản thấy có người tiến vào, còn tưởng rằng là có sinh ý, không nghĩ tới người một mở miệng chính là muốn xương cốt, trong lòng thực sự thất vọng rồi một chút. Rốt cuộc bọn họ trên tủ bán da thịt nhiều, cuối tháng đến chủ nhân thưởng cũng sẽ cao một ít. Bất quá quen làm mua bán, ai không biết thể diện thượng chuyện này a, gặp người ba phần cười. Ai hiểu được xem thường người có thể hay không đắc. Tội thần tài A. Hôm nay các ngươi chính là vừa vặn. Trong tiệm dịch ra tới không y sương cốt. Bốn văn tiền một bao. Lâm Nguyệt Nương nghi nghĩ. Mua hai bao sương cốt trở về ngao canh. Lại mua viết thịt mỡ tạc mỡ heo. Thịt heo cha liền băm đương nhân nhi niết nhi bánh bao. Đến nỗi một bên heo xuống nước. Đừng nói nàng sẽ không làm. Liền tính sẽ nàng cũng chịu không nổi kia sợi tanh tuổi khí. Lão bản cho ta sưng hai cân thịt mỡ, lại cắt tám cân thịt ba chỉ. Nói xong, Lâm Nguyệt Nương lại chỉ chỉ kia đôi xương cốt, đánh cái thương lượng, dù sao này xương cốt cũng không đáng giá gì tiền, không bằng liền đưa ta hai bao. Này vừa mở miệng chính là mấy cân thịt mỡ mấy cân thịt ba chỉ, cũng không phải là cái đại sinh ý. Thịt phô lão bản lúc này là thật sự cười đến thấy răng không thấy mắt, sang sảng lên tiếng: liền cầm lấy tràn đầy dầu mỡ dao lưu loát chém vài cái tử mua thịt, hai người lại đi lương trong tiệm mua chút kê mễ cùng gạo kê, ngay cả kia hơn 10 văn một cân tế bạch diện, Lâm Nguyệt Nương cũng mua một cái túi nhỏ. Này một hồi mua, xem Nguyệt Mai không khỏi đau lòng. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng lại không tam muội như vậy đơn thuần, biết đại tỷ kiếm tiền không dễ dàng, nói không chừng này đó tiền là làm bao lâu thêu việc mới tích góp hạ đâu cho nên liên tiếp khuyên tỷ tỷ thiếu mua một ít. Nguyệt Mai, ngươi nhưng nhớ kỹ, tiền là Vương Bát Đản, không có còn có thể kiếm. Nhưng này thân mình là bản thân, nhưng đến Hạo Hạo bảo dưỡng, Lâm Nguyệt nương lại tuyển chút khác, lúc này mới làm lão bản đem móng heo nhi bao hảo bỏ vào Nguyệt Mai vát trong rổ, mà còn lại thịt cùng xương cốt tắc một khối nhét vào chính mình cõng cái sọt. Đợi chút chúng ta đi thư sạp thượng mua hai quyển sách. Tuy rằng ngươi cùng Nguyệt Kiều không cần khảo tú tài, nhưng biết mấy chữ sẽ tính sổ, về sau đến nào cũng không sợ có hại. Nàng không nói chính là, cái này niên đại nông gia Hán tự cưới vợ của Cải Nhi. Hơi chút thảo điểm, đều nguyện ý nhà mình tức phụ có thể hiểu biết chữ nghĩa, không phải nói thể diện không thể diện, ít nhất trong nhà vài mẫu hai ngày, nhà cửa tiêu dùng cũng có thể có bổn chứng không phải. Tuy rằng nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng nói thật Thông thường nông hộ nhân gia, ai không muốn ra cửa khoe khoang vài câu, nhà ai tức phụ biết chữ nhi, có khả năng. Nhìn đại tỷ còng đồ vật hướng thư quán kia đi, Lâm Nguyệt Mai cắn chặt răng, cũng chưa nói gì. Từ đáy lòng, nàng cũng là nguyện ý biết chữ nhi, chờ nhận thức tự nhi lại đi tiếp theo việc thời điểm, tổng hội so Bạch Đinh cường một ít, như vậy cũng có thể giúp đỡ trong nhà. Đang ở chọn sách vở hai người, ai cũng không nhìn thấy. Cách đó không xa tạp hóa cửa tiệm, Trương Thị Chính Nhạc đem một chuôi đồng tiền nhét vào trong rổ, mà bên người nàng còn lại là một cái đầy mặt sát phấn mang hoa phụ nhân, cười một chút trên mặt là có thể chấn động rơi xuống một tầng bạch diện, mà vừa mới đi gặp qua phu tử Lâm Đại Minh, cũng là vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, nhìn thấy Lâm Nguyệt Nương ngồi xổm thư quán trước thời điểm, còn nhìn không được đi lên chế nhạo hai câu, đơn giản là giống hắn loại này đứng đắn đọc sách Từ trước đến nay đều là đi phòng sách cùng cửa hàng mua bảng chữ mẫu, chỉ có những cái đó nghèo túng không tiền đồ mới có nhục văn nhá ở đường phố bên cạnh chọn lựa nhặt. Đầu tiên thân thể bạch như bạc, luận cân không có nửa tí tẹo. Đôi mắt lớn lên ở trên mông, chỉ nhận quần áo không nhận người. Lâm Nguyệt Nương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Đại Minh, lúc này mới chỉ hai bản tự thiếp làm quán chủ cấp bao một chút. Sau đó cười đối nhà mình muội tử nói: Ngày xưa nghe người ta tổng nghe người ta nói chốc bì hậu nhi chụp mũ, không thành tưởng hôm nay là thật đánh thật thấy a. Đừng nói sửng sốt thần Lâm Nguyệt Mai, ngay cả vẫn luôn mặc không lên tiếng quán chủ lập tức cũng cười nhạo ra tiếng. Này tiểu nương tử thật. Đúng là miệng lưỡi sắc bén, lời này nghe dễ nghe, nhưng lại là một chút chưa cho thiếu niên lưu tình mặt a. Lâm Đại Minh đỏ lên mặt, ở hắn xem ra, này nơi nào là không lưu tình mặt a quả thực là trực tiếp lộ hắn thể diện hướng trên mặt đất dẫm. Nói trắng ra là còn không phải là mắng hai người bọn họ mắt đương đánh giấm sử, làm bộ làm tịch sao? Thật là duy tiểu nhân nữ tử khó dưỡng cũng, điêu hoa không thể nói lý. Nghe nửa ngày, Lâm Đại Minh mới căng ra đầu nói một câu. Tự cho là có thể nhặt về mặt mũi nói, hắn cũng không nghĩ tới, luôn luôn nhát gan không tiền đồ, cùng nhà mình huynh muội nói chuyện đều cục mi dụ mắt đường tỷ. Sao một mở miệng liền mang châm cầm đao. Lâm Nguyệt Nương lười đến cùng cái này mắt cao hơn đỉnh người múa mép khua môi, dứt khoát thanh toán tiền. Sau đó phiết liếc mắt một cái Lâm Đại Minh, khinh miệt nói, phòng sách rủi bỏ cũng thật không thể so nhà xí cao quý nhiều ít. Điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, thật. Đúng là đọc sách đọc được cẩu trong bụng. Lời này nói sảo quyệt, trực tiếp liền đem Lâm Đại Minh nghẹn cái chết khiếm. Hắn trắng bệch mặt trừng mắt Lâm Nguyệt Nương, nhưng một câu cũng phản bác không được. Cái gì kêu nhất châm kiến huyết, đau đau thấy cốt, hắn xem như lĩnh giáo. Ngày xưa, hắn này Lâm Ngạn thôn ít có người đọc sách, nào chịu quá loại này nghẹn khuất. Nhìn kia một lớn một nhỏ hai người lôi kéo tay đi xa, phút cuối cùng Lâm Nguyệt Mai còn quay đầu xem xét. Chính mình liếc mắt một cái, Lâm Đại Minh trong lòng liền mạc danh bực bội, hừ lạnh một tiếng, hắn sờ sờ trong túi tiền xoay người hướng phòng sách đi đến, lại thế nào, nhà hắn không còn phải cung chính mình cái này Lâm gia hy vọng, nhậm miệng nàng tiện độc ác, không phải cũng là cái người ngoài sao? Tóm lại, tưởng tượng đến đại bá gia không có nhi tử, đến cùng, kia toàn gia người còn phải trông cậy vào chính mình. Lâm Đại Minh liền mạc danh sinh ra một cỗ tự cảm giác về sự ưu việt, đi ngang qua tiệm vài thời điểm, Lâm Nguyệt nương còn chuyên môn đi vào xả vài thước vải bông. Mắt thấy liền phải đến cuối mùa thu, nàng cùng cha mẹ còn khen ngược, nhưng Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều vẫn là một thân áo đơn thường, vào đông tục bông, ngày mùa thu hủy đi. Hiện giờ nàng nếu ở cái này trong nhà chát căn, kế tỉ muội tình duyên, nên đau lòng một đôi ỷ lại chính mình muội tử. Sở có thịt còn có chữ viết thiết cùng Tân vải bông, vẫn luôn hiểu chuyện an tĩnh. Lâm Nguyệt Mai cũng nhạc một đạo thượng hi hi ha ha. Có lẽ là trong lòng cao hứng đắc ý. Nàng còn nói không ít chọc cười chuyện này, tỉ như nhị thẩm nhà mẹ đẻ chất nhi tưởng ở rể một cái viên ngoại gia, kết quả thông đồng cái tiểu nha hoàn cuối cùng bị chạy trở về, lại hoặc là nãi nãi ra ngũ thẩm tử có cái ngốc nhi tử, so tự mình lớn hơn 2 tuổi, đến bây giờ còn cả ngày đái trong quần đâu. Hai người mới ra trong thị trấn tiểu đạo, liền thấy một người cao to cường tráng. Kháng tử, một thân áo vải thô dựa vào tảng đá lớn thượng, Lâm Nguyệt Nương nhìn thấy kia khuôn mặt kiên nghị nam nhân, nhưng thật ra sững sốt một lát. Phía trước tuy rằng cảm thấy này nam nhân thực đáng ông dương cương, lại cũng không hảo cẩn thận đánh giá. Hiện giờ hai người bất quá vài bước, nhưng thật ra làm nàng hảo sinh nhìn cái cẩn thận. Này hán tử đủ cao, dù cho là chính mình gần một m7 thân cao, cũng muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Hai tay hữu lực rắn chắc, giấu ở bố y dưới cũng là căng phồng phát hỏa ra cơ bắp hình dạng người tuy rằng ngăm đen, nhưng lại rất có tinh thần, lông mày nồng hậu, mũi cao thẳng, đôi môi có chút hậu nhưng môi hình lại là rất đẹp. Đặt ở kiếp trước, như vậy lập thể rõ ràng ngũ quan, tuy rằng không tính là là mỹ nam tử, nhưng tất nhiên cũng là hấp dẫn nữ hài ánh mắt cương nghị nam nhân. Nguyên bản Triệu Thiết Ngưu còn không nghĩ đón dâu, nhưng dựa vào con mẹ nó ý tưởng cấp trị gia lão thẩm đưa hổ huyết thời điểm, lại nhìn thấy cái kia tẩm ở hắn trong đầu lắc lư thân ảnh, Hắn là khờ ngốc, nhưng cũng không phải một chút tâm nhãn không có, hỏi vài câu, biết đó chính là lão thẩm Nhi cấp nói việc hôn nhân, lập tức trong lòng đã có thể nhạt nở hoa. Này không, hôm nay ở tập thượng nhìn đến nàng mua đồ vật, nghĩ đáp hai câu lời nói, nhưng lại e ngại người nhiều mắt tạp. Cuối cùng chỉ phải ở nói bên cạnh chờ. Nói thật, vừa thấy mặt chính hắn đều cảm thấy quần bách không thành bộ dáng, trong lòng bang. Bang loạn nhảy. Ngay cả nói chuyện đều trở nên ấp ứng Tệ sau một lúc lâu Mới nhảy ra một câu Ngươi cũng tới họp chợ à Lâm Nguyệt Nương nhướng mày Có chút không hiểu được này to con là có ý tứ gì Nhìn bộ ráng Cũng không giống như là tới nói không vui à Không trách nàng chỉ độ Chỉ là nàng nơi nào gặp qua như vậy Ngây thơ hán tử Cao lớn thô kệch Lại liền một câu thổ lộ nói đều nói không nên lời Ngươi có việc nhi Ngươi có việc nhi thấy Lâm Nguyệt Nương cùng chính mình nói chuyện, hắn thấp thỏm từ trong lòng ngực lấy ra một chi cây lược gỗ, ngây ngốc đi phía trước mải mấy bước to, cũng mặc kệ có thể hay không dò đến nhân gia, duỗi tay liền đem cây lược gỗ tắc qua đi. Thấy Lâm Nguyệt Nương không có cự tuyệt, lúc này mới liệt miệng lộ ra một cái đại đại cười, tuy rằng ngu đần, nhưng kia vui sướng lại là lưu với nói nên lời. "Cái này ngươi nhận lấy, chờ lần sau ta phải đãi con mối." ta lại cho ngươi mua trầm bạc tử. Triệu Thiết Ngưu trà sát tay, đỏ mặt. Nhìn thoáng qua trừng mắt đôi mắt đẹp, có chút không phục hồi tinh thần lại nữ tử, cũng không cho đối phương nói chuyện cơ hội, xoay người trên lưng một bên nhi cái sọt cầm cung tiến liền sải bước đi rồi. Này đạo không phải hắn ngượng nói không ra lời, chỉ là sợ cái kia lanh lẹ gan lớn khuê nữ trướng mắt chính mình cái này đại thô nhân, không muốn muốn chính mình đồ vật. Đại tỷ, đó là ai a? Nguyệt Mai lôi kéo đại tỉ tay áo áo, nàng là nghe nói cha mẹ cấp tỉ tỉ tìm một môn việc. Hôn nhân, chẳng lẽ chính là vừa mới cái kia đen nhánh đại đầu gỗ, vuốt còn mang theo ấm áp cây lượt gỗ, Lâm Nguyệt Nương lần đầu tiên lộ ra một cái ấm lòng cười, gó mội tử ót một chút, lôi kéo người hướng trong thôn đi đến. Cái này thằng ngốc cũng không phải cái loại này không đau người A, thả xem sau này nhật tử đi, lại nói hai người vừa nói vừa cười trở về đi tới vừa đến Lâm Ngạn thôn tấm bia đá biên nhi thượng, liền thấy đằng trước trên đường có ba kết bạn phụ nhân lao. Nhàn thoại, chỉ là cái kia ăn mặc một thân thanh bố y váy lâm gia tuyết, luôn là thường thường ngắm liếc mắt một cái nói nhi thượng. Thấy Lâm Nguyệt nương tỷ muội xuất hiện, kia trong mắt nháy mắt bính ra một đạo ánh sáng. Lâm Nguyệt nương không biết giả nhân giả nghĩa đường muội lại muốn đánh cái gì chú ý, đơn giản coi như không nhìn thấy nàng, mang theo Nguyệt Mai liền hướng trong thôn đi nhưng thật ra Lâm Gia Tuyết cũng không biết đáp sai rồi cộng dây thần kinh nào, cứ Nhiên cười ha hả thấu đi lên muốn giúp Đỡ Nguyệt Mai tỷ hai để đồ vật. Nguyệt Mai liền tính sợ hãi ai mắng, lúc này cũng không cam lòng đem rổ đưa qua đi, nơi đó mặt chính là có đại tỷ cấp mua móng heo đâu. Bên cạnh vốn Dĩ tán gẫu hai phụ nhân, thấy Lâm Nguyệt nương chỉ là gật gật đầu, nhưng ánh mắt kia Nhi thấy thế nào như thế nào không thích hợp tựa hồ là mang theo xem thưởng cùng trầm trọc dường như, thực sự làm người xem đến khó chịu. Cuối cùng, kia hai người như là sợ bị Lâm Nguyệt nương dây dưa thượng, lại nói hai câu lời nói quay người liền đi rồi, cũng không nói lại xem xé chê cười. Không cần tưởng, Lâm Nguyệt nương cũng biết, chỉ sợ là Lâm gia Tuyết lại nói gì có không, chỉ sợ nói đến nói đi, vẫn là cùng thanh danh có quan hệ. Này nhị phòng cũng liền như vậy điểm bản lĩnh căn sẽ nàng đi qua hạng nhất chuyện này tới nói, cũng không biết cuối cùng có thể nói hay không nói ra cái hoa tới. U, Nguyệt Mai đây là ẩn dấu cái gì thứ tốt? Như Vậy bảo bối, nói Lâm Gia Tuyết còn tàn nhẫn ở Lâm Nguyệt Mai cánh tay thượng Ninh lập tức, nàng là rõ ràng lên mặt bá gia khuê nữ xỉ hơi đâu, ai làm vừa mới gỗ dầu trở về nói bị Lâm Nguyệt nương mắng. Nguyệt Mai a u một tiếng, còn là ôm rổ không chịu buông tay con mặt nhỏ càng là dò trắng xanh, xem Lâm Nguyệt Nương trực tiếp liền đen sắc mặt, nàng tiến lên đem mọi tử kéo đến bên người, cười như không cười nhìn Lâm Gia Tuyết, "Lâm Gia Tuyết, ngươi sáng mắt không nói." "Tiếng lóng, ngươi cũng đừng lấy ta đương ngốc tử, ngươi kia tính tình cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Hôm nay ta đem lời nói lực này, về sau ngươi bị trêu chọc ta, chuyện gì đều hảo thuyết, ngươi nếu là còn dám hướng về phía nhà ta sử yêu thiêu thân." điều tâm ta xóp ra của ngươi. Ngươi Lâm Nguyệt Nương, ngươi đừng chó cắn lão động thân, ta là xem các ngươi đi rồi một đạo mệt, hảo ý giúp các ngươi lấy đồ vật, liền ngươi này tranh chua bộ dáng, trách không được sẽ bị chạy về nhà mẹ đẻ. Lâm Gia Tuyết đầu tiên là bị Lâm Nguyệt Nương chừng trong lòng nhảy dựng, Ngũ Tạng Lục Phù đều cảm thấy có chút chột dạ, lại nghe thấy nàng một chút thể diện đều không lưu cười nhạo chính mình trong lòng càng là tức muốn hột máu, thật đúng là muốn phản thiên a, nàng cũng không tin, ngài thường tùy ý chính mình đắn đo người, gả cho một lần người là có thể thay đổi tính tình. Mắt thấy lại muốn nói gì Đường Hoàng nói, lại trực tiếp bị Lâm Nguyệt nương đánh gãy. "Ngươi còn không phải là nghe nói ta hôm nay đi họp chợ mua đồ vật sao? Ta cũng không cất giấu, hôm nay ta mua đại thịt mỡ cùng xương cốt." Lâm Nguyệt nương tâm tình không tốt, Nói chuyện tự nhiên không cái cảm tình, bất quá cũng không biết ngươi hôm nay là tính toán minh đoạt, vẫn là tính toán thuận đi điểm, lại hoặc là khẽ mặc thanh từ ta sọt lấy ra cái nhỏ tí tẹo. Lời này chính là xưởng giọng nói ra, mang theo nồng đậm khinh thường, làm hạ tập trở về hương. Thân nhìn không được chặt bước chân, tưởng nhiều xem trong chốc lát chê cười. Rốt cuộc trong thôn cũng không gì đại sự nhi, lại là nông nhàn thời điểm trở về cũng là thượng giường đất xoa dây thừng hoặc là làm điểm việc may vá nhi. Hiện tại có náo nhiệt xem, ai còn vui ba ba trở về nói chút chủ nhân gà tây ra cầu a. Thấy có người vây lên đây, Lâm Gia Tuyết mặt chính là trở nên khó coi thực, này trộm cắp chuyện này, nàng một cái đại khuê nữ, chính là một chút không thể lây. Dính. Nhìn Lâm Nguyệt nương cười lạnh mặt, nàng chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, nếu là có cái gương Chỉ sợ nàng tất nhiên cũng sẽ bị chính mình bộ mặt vặn vẹo sắc mặt xanh mét bộ dáng làm sợ. Ngươi nói bậy gì đó đâu, nếu không phải xem ngươi cóng cái sọt trầm, ta làm sao thượng vội vàng giúp ngươi làm việc. Ngươi đừng hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, bởi vì chính mình thanh danh hỏng rồi, liền nghi bôi nhỏ ta." Lâm Gia Tuyết trừng mắt cao giọng biện giải, nhân tiện suy. Nghi sở xoạng một fan Lâm Nguyệt nương. Ai không biết nhà bếp rồi bỏ chuyên nhìn chằm chằm thịt a? Ngươi nhưng tỉnh tỉnh nhà mình hảo tâm đi. Ngày xưa, ta nương tích có trứng gà, ngày Tết thời điểm cha ta cắt miếng thịt, cái nào không phải các ngươi nhị phòng hảo ý cấp thuận đi. Lâm Nguyệt nương cười nhạo một tiếng, trong mắt hàm chứa lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại nhếch miệng nói, năm trước cha ta giết kia đầu heo, nhưng không phải bởi vì các ngươi nhị phòng hảo tâm hỗ. Trở yêm chế, cuối cùng thừa không đến hơn một nửa, kia thịt ông liền khẩu du canh đều không có tất cả đều là thủy cùng tác đậu hũ. Này từng bùn nước bẩn, Lâm Nguyệt Nương là bát định rồi, ai làm nghị phòng toàn da rơi xuống như vậy nhiều nhược điểm cùng lời nói gốc rạ đâu? Nếu là không rơi rơi xuống bọn họ thể diện, thật đúng là xin lỗi bọn họ. Ngươi, ngươi bôi nhọ người. Cũng không dám nói như vậy, bôi nhọ người chính là tổn hại âm đức. Năm trước tháng Chạp, nhà Ngươi giết kia đầu heo chính là liên quan đầu heo heo đuôi bắt được tập thượng mua. Ta đây liền phải hỏi một chút, các ngươi nhị phòng cùng nãi nãi năm nay hơn nửa năm ăn thịt heo thực từ đâu ra? Lâm Nguyệt Nương đem cái sọt dừa ở bia đá, ta liếc mắt một cái sắc mặt từ xanh mét biến thành trắng bệch lại chuyển vì đỏ bừng lâm gia tuyết, đừng nói ngươi không chĩa vào ta cái mũi nói qua, bởi vì ngươi hảo tâm, kia thôi ra việc hôn nhân nhưng thiếu chút nữa bị ngươi thuận đi. Lạc Nước bẩn càng bát càng nhiều, nhưng Cố Tình Lâm Gia Tuyết không một câu có thể phản bác. Nàng cắn răng, phẫn hận nhìn Lâm Nguyệt Nương, hận không thể xé lạ nàng kia trương thảo người ghét miệng, đặc biệt là nghe được cùng thôi ra việc hôn nhân thời điểm, nàng quả thực giống như là bị người trước mặt mọi người lổ xiêm ý, không có một chút mặt. Đại tỷ thật đúng là sẽ nói giỡn, nhưng đừng quang đổ miệng nhanh nhẹn, sau này bị người chê cười a. Lại nói như thế nào? Chúng ta tỉ mội cũng đều là toàn gia Lâm ra tuyết cắn sau nha tàu Trong lòng có chút khí bất quá Nhưng mở miệng chỉ có thể nói uy hiếp nói Rốt cuộc không phân ra Nếu là thật nhào phá thể diện Chỉ sợ trở về đại bá cùng ra ra cũng sẽ không tha nặng Nghĩ đến thường lui tơi 5 triệu ủi khuất Lâm Nguyệt Mai ở phía sau biên lôi kéo đại tỉ tay áo áo Nhị thầm là cái hôn không linh Một chút đạo lý không nói Nhà mình tra lại là lỗ tai căn tử mềm tổng niệm người một nhà. Tình nghĩa, nương nhưng thật ra có điểm chủ kiến, nhưng gặp gỡ nhị phòng cùng nhà cũ chuyện này, tổng hội thoái nhượng lại thoái nhượng. Lâm Nguyệt nương vỗ vỗ muội tử tay, sau đó ban mặt nói, bị người chê cười. Hà Tuyết, ngươi nói lời này khi, sao không nghĩ vừa mới ngay trước mặt ta Ninh Nguyệt Mai kia lập tức phóng tới nhà người khác, nhà ai tỉ tỉ không chăm sóc muội tử, như thế nào tới rồi ngươi này muội tử liền thành xí hơi chơi xấu rụng. Nhiều năm như vậy, ngươi cười ở ta này đương tỷ tỷ trên cố ý phân đi tiểu đều không chê mất mặt, ta lại sao sẽ sợ bị người chê cười? Bởi vậy một hướng, Lâm Nguyệt nương chính là đem trong nhà ăn ấm khuỷ cùng ủy khuất chấn động rơi xuống cái sạch sẽ. Nghe được xem náo nhiệt người, nhìn Lâm Gia Tuyết lại là chỉ điểm lại là cười nhạo. Đầu năm nay Lòng già hiềm độc hắc phổi người đều không biết xấu hổ liếm mặt nói tự mình là hảo tâm, "Ai u, ta sống vài thập niên chính là đổ một hồi nghe nói." "Nguyên, bản còn tính toán khuyên giải người, lúc này cũng ngượng ngùng lại nói gì làm Lâm Nguyệt nương nhường điểm mọi tử? Rốt cuộc đoạt người đồ vật, còn người xấu việc hôn nhân, chuyện này đã là không địa đạo, Nguyệt nương đứa nhỏ này không cầm dao liệu mà, đã tính tốt. Nếu là đổi làm tâm địa ngạnh nhẫn nhân ra, chỉ sợ đến làm ầm ĩ cái đại. Muốn ta xem, Lâm gia lão nhị toàn gia cũng quá nhẫn tâm điểm, liên quan nhà mình khuê nữ đều cấp giá oai. Này nếu là cưới trở về, còn không được cha tấn bà bà cùng cô em chồng a. Trung quanh người nghị luật, tổng trốn bất quá như vậy nói mấy câu, liền tính là nói thật dễ nghe, cũng nhiều ít mang theo chút không tán đồng. Người một nhà, có thể đem tình cảm đạp hư thành như vậy, cũng không nhiều lắm. Ngươi nhưng nhỏ giọng điệu, Lâm lão nhị có thể đem hắn cha đều hướng chết bức, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ cho ngươi mặc giày nhỏ ngáng chân đâu. Bên cạnh liền bạn phụ nhân đâm đâm vừa mới nói chuyện thím. Đều nói cậu không chê da bẩn, con không chê mẹ xấu, liền tính là chỉ súp sinh dưỡng lâu rồi cũng sẽ luyến tiếc. Ai biết bọn họ thôn ra Lâm thành tài như vậy cái dị loại, hợp lại mẹ ruột muốn đói chết thân cha a. Tuy nói lúc ấy Lâm lão hán bệnh nặng, ăn không được gì đồ ăn, còn phải làm người hầu hạ kéo dài. Nhưng dưỡng cả đời nhi, cũng không đến mức bị đạp hư thành bộ dáng kia a. Cuối cùng Phạm thị gánh hạ chuyện đó nhi, bị đưa về nhà mẹ đẻ. Nhưng ai không biết, đi đâu vẫn là Lâm Thành tài cái kia bất hiếu tử. Xung quanh mấy cái phụ nhân cùng hán tử cũng đều gật đầu nghị luận lên, kia lời nói là càng nói càng không vào nghĩ. Lâm gia Tuyết đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Nói bất quá liền há mồm mắng vài câu, đơn giản chính là trong mèo vẽ hổ học trương thị cùng phạm thị bộ ráng mắng cha chửi ma nó, còn tiện thể mang theo vài câu tiểu dày rách. Ai biết lâm nguyệt nương ác hơn, căn bản không cùng nàng đôi mắng, trực tiếp từ cửa thôn củi trên giá. Trừ một cây cảnh mận gai chi đuổi theo nàng đánh, tuy là có sợ gặp phải chuyện này tới nhân thủ tật mắt mau ngăn đón, nàng cũng ăn vài xem, chỉ cảm thấy phía sau lưng cùng ngực nóng rát đau. Nàng nhưng thật ra khí bất qua muốn bắt cào Lâm Nguyệt nương vài cái, còn không chờ nàng tiến lên đâu, lại ăn vài cái tử chủ. Càng miễn bàn nàng cũng muốn đi túm cùng nhánh cây đánh nhau. Trong miệng phóng sạch sẽ điểm, ta cha mẹ lại không tốt, kia cũng là ngươi đại bá đại bá nương. Ngươi há mồm ngậm miệng quả trên phụ đàn bà, cũng không sợ ông trời tiếng sấm bắt ngươi. Lâm Nguyệt nương giơ giơ lên trong tay cảnh mận gai chi, hừ lạnh một tiếng. Dừng già ra cũng không phải là ngươi một cái khuê nữ, hỏng rồi một cái họ giáo dưỡng, xem cái nào thôn có thể bao dung ngươi. Nhị Thúc nhị thẩm chiếu cố tiểu nhân không rảnh lo ngươi, ta này đương lão đại cũng thay bọn họ giáo giáo ngươi, tỉnh một mẩu cứt chuột hủy hoại một nồi nước, làm người cho rằng chúng ta. Lâm Ngạn thôn người đều là như vậy cái tính tình. Náo loạn trong chốc lát, Lâm Nguyệt Nương mới ném trong tay vũ khí, mắt lạnh nhìn vẻ mặt đưa đám dục khóc không khóc Lâm Gia Tuyết. Cuối cùng vẫn là Lâm Gia Tuyết chịu không nổi mọi người xem thường cùng phỉ nhổ, bụng mặt hướng trong thôn chạy tới. Đại tỷ, nàng khẳng định là đi cáo trạng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đối với Lâm Gia Tuyết cáo trạng chuyện này, Lâm Nguyệt Mai là lại sợ lại hận, liền nàng duỗi tay Ninh. Ngươi nảy một cái, đó chính là không chiếm lý. Sợ gì, nàng dám cáo trạng, ta liền dám làm ầm ĩ, đến lúc đó lại xem ai có hại." Lâm Nguyệt Nương một lần nữa bối hảo cái xọt, chỉ sợ hôm nay Lâm Gia Tuyết cùng Lâm Đại Minh đều đến khí đau xốc hung nhi, đến nỗi nói vừa mới mấy cái thím xem chính mình ánh mắt, nàng nhưng thật ra không thèm để ý. Nếu là đem hung hãn đánh đá thanh danh truyền khai, có thể đổi người ngoài không dám khi dễ nhà mình, kia đảo cũng đáng được. Nguyên bản đang ở đất trồng rau loại củ cải cùng cải trắng Lâm Đại Dũng hai vợ chồng vừa nghe nói Khuê nữ đánh nàng nhị thúc ra hạt tuyết, lúc ấy miệng liền thiếu chút nữa không rơi xuống. Hai người cũng không rảnh lo làm việc gì, trực tiếp thu thập cái cuối cùng thùng nước trở về đi đến. Hai người bọn họ đảo không phải trách cứ Khuê nữ lỗ mãng, chỉ là sợ Nguyệt nương cùng Nguyệt Mai ăn lỗ nặng. Rốt cuộc lão nhị gia người là gì đức hạnh, hai người bọn họ trong lòng cũng là hiểu rõ. Từ trước đến nay đều là nhà mình khuê nữ ai mắng chịu khi dễ, nào từng có quá phản cái kính nhi thời điểm, chẳng lẽ là bị khi dễ tàn nhẫn, cũng không biết bị thương không. Một hồi ra, Lưu thị cũng mặc kệ ngửi được mùi thịt vị, đi trước nhà bếp đem chính làm việc hai khuê nữ kéo đến trước mặt, trên dưới đánh giá một phen. Chờ nghe xong chân tướng, Lưu thị mới bắt đầu lo lắng lên, không chừng trong chốc lát Trương thị nên tới làm ầm ĩ. Lâm Đại Dũng cũng có chút mặt ủ mày ê. Nguyệt nương, ngươi như thế nào như vậy không cái nặng nhẹ, nếu là đem hạt tuyết đánh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Sau này ngươi nhưng đến thu liễm chính mình tính tình, bằng không còn không được ra đại sự nhi a. Cha, không phải ta quản không được tính tình, mà là hạt tuyết đối Nguyệt Mai lại là đánh lại là nin, đoạt đồ vật không tính, còn hã mồm mắng viết không vào nhĩ khó nghe lời nói. Lâm Nguyệt nương đem Nguyệt Mai kéo đến trước mặt, loát khởi nàng tay áo. áo. Nếu là lại đến một hồi, nàng giống nhau sẽ tàn nhẫn trừ một hồi, có chút giáo huấn không chịu đau là không nhớ được. Nếu không phải ta chống đỡ, chỉ sợ hôm nay nguyệt mai phải mang một thân thương trở về. Cha mẹ, người thiện bị người khinh, các ngươi niệm đó là thân chất nữ, nhưng người ta quang chỉ vào cha tấn ta này toàn ra người sinh hoạt đâu. Vừa thấy nhị nữ nhi cánh tay thượng xanh tím một khối to, Lưu thị trực tiếp ôm người liền bắt đầu rớt nước mắt. Nàng tính tình nếu Không phải giống lần trước giống nhau, cơn tức nóng này là làm không ra gì phản kháng chuyện này, mà Lâm Đại Dũng trong lòng cũng là sẽ keo sẽ kéo đau, nắm nắm tay nửa ngày cũng không lại nói gì. Khuê nữ vẫn là chính mình thân, hắn liền tính lại sợ bị thương huynh đệ tình cảm, cũng sẽ không vui huynh đệ ra hải tử đem Khuê nữ đả thương. Lưu thị một bên mặt nước mắt, một bên trừng mắt Lâm Đại Dũng mắng lên, "Lâm Đại Dũng, cuộc sống này vô pháp qua, cha mẹ bất công ta không?" thể nói, nhưng một cái đường đệ đệ có thể đem ta quang cảnh hoắc giảo thành như vậy, ngươi này nam nhân rốt cuộc là sao làm được a?" Ngươi liền nói, "Mấy năm nay trừ bỏ chưa cho ngươi sinh ra đứa con trai, điểm nào xin lỗi ngươi rừng già ra." "Cha, không phải ta keo kiệt, chỉ là hôm nay mua thịt là chuẩn bị cấp Lý Chính lão thúc đưa, ngày đó Lý Chính lão thúc chính là giúp chúng ta đại ân." Lâm Nguyệt Nương nhìn sắc mặt khó coi Lâm Đại Dũng nói, đến nỗi móng heo cùng xương cốt cũng là vì cái đại gia bổ bổ thân mình, nhưng là Nguyệt Mai này tiểu thân thể, nơi nào như là cái mười mấy tuổi hài tử a, chính là chúng ta thôn 6 7 tuổi cậu đàn đều so nàng cường tráng. Nhìn tức phụ lại rớt nước mắt, lại nhìn Nguyệt Mai thân thể đích xác đơn bạc chút, Lâm Đại Dũng hung hăng thở dài. Cha, trước mắt nhị thúc muốn phân gia, ta không trông cậy vào dính nhà cũ gì tiện nghi, nhưng nói chuyện này thời điểm, ngươi nhưng đến nhớ kỷ chúng ta cũng là cả gia đỉnh người, lại có chính là còn có gia gia muốn chiếu cố. Lâm Nguyệt Nương trong lòng hiểu rõ, chính mình ra khẩu khí này, nhị thẩm khẳng định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Mặc kệ trong chốc lát khí thế kiêu ngạo tìm tới thảo cách nói, vẫn là chuẩn bị mượn này xảo trá nhà mình một bút, khẳng định tránh không khỏi phân ra chuyện này nhi. Chuyện này cha trong lòng hiểu rõ, nếu là ngươi nhị thúc thật không niệm tình, cha cũng không phải quang sẽ thúc cổ quy chứng. Lâm Đại Dũng nắm chặt nắm tay, nếu là thường lui tới hắn còn không muốn chọc chuyện này, kia hôm nay mắt thấy đến khuê nữ trên người thương, chính là thật gợi lên hắn đáy lòng hòa khí. Như vậy đối đãi cha, lại như vậy tránh trợn táo bạo khi dễ nhà mình khuê nữ, này chướng cũng không phải là nói mạt liền mà thanh. Nghe xong lời này, Lưu thị cùng Lâm Nguyệt nương đều lộ ra một chút ý cười. Chỉ cần có thể phân ra, các nàng chính là muôn vàn tất cả nguyện ý, liền tính chịu điểm ủy khuất cũng đáng đến, nói đến cùng, các nàng cũng rõ ràng, nếu không phải nhị phòng vội vã thoát khỏi chúng gió nằm liệt lâm lão hán, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nhà ra. Được rồi, ta neo điểm canh xương hầm, chờ buổi tối lại đem thịt mỡ quá Hà Nội, lộc mỡ heo chúng ta cũng hảo hảo dưỡng dưỡng. Lâm Nguyệt Nương thấy cha mẹ cảm xúc đều ổn định, lúc này mới xoay người đem nguyệt mai tẩy tốt đậu que cùng miến đảo tiến nồi to, sau đó dùng que cời lửa chi chi lòng bếp củi thịt ba chỉ. Nàng là chuẩn bị cấp lý chính đưa đi, rốt cuộc phân ra chuyện này, còn trông cậy vào lý chính nói câu công đạo lời nói đâu? Người này tình lỗi đời, tầm không thể làm người bạch cấp vận việc không phải. Bởi vì chính ốc liền ngụy kiều một cái hài tử thủ đâu, cho nên Lâm Đại Dũng lại nói nói mấy câu liền đi chính ốc. Mà Lưu Thị tiếp tục đi đất trồng rau cải trắng hạt giống. Phía trước bởi vì đào đất, mới Lâm thời kéo nam nhân nhà mình tới. Hiện tại có ngầm mương đều. Phủi đi ra tới, cũng không tính tốn công nhi. Nguyên bản Hùng Hổ mang theo khuê nữ tới tìm cha muốn nói pháp chương thị, mới vừa đi đến phòng ở bên cạnh, đã nghe tới rồi một cổ tử mùi thịt vị. Nàng trong lòng không khỏi nói thầm đi lên, chẳng lẽ là nàng cha chồng trên người còn cất dấu tiền đâu? Hoặc là đại bá ca gia được gì kiếm tiền môn đạo, có hảo nghề nghiệp, bằng không này bất quá năm bất quá tiết, sao sẽ mua thịt nghĩ đến có thịt ăn, nàng trong lòng khí nhi thứ lạp. Lập tức liền không có, túm túm khuê nữ cánh tay làm nàng chạy về đi lấy cái tô bự lại đây. Thế nào, ăn trước thịt cũng là tốt. Lâm Gia Tuyết có chút không tình nguyện, liền tính lại tham ăn, nàng cũng không muốn bạch bạch nhìn xuống ủy khuất. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, nội tâm như thế nào như vậy chết ba a? Ta trước điền bụng, ngày khác kêu người liên quan phân ra mang cho ngươi thảo cách nói. Còn sợ nàng Lâm Nguyệt Nương có thể chạy trời cao a." Trương thị nghe mùi. "Hương, dọc hết sức thúc dục nhà mình không nên thân khuê nữ, nghĩ mùi thịt, ăn không trả tiền bạch không ăn." Lâm Gia Tuyết trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sân môn, rốt cuộc một dặm chân trở về chạy tới. Trở lại đến thời điểm, nàng còn nhiều tâm nhãn, cầm cái rổ, vạn nhất nếu là còn có khác hảo đồ vật đâu, nói nữa, gia triều bị trừ kia ra từ chuyện này. Nàng có thể không tìm cái che lấp sao? Chờ Lưu thị lại tiến sân thời điểm, vừa lúc thấy nhị đệ muội cùng Hạ Tuyết bị Nguyệt nương đánh cái chổi đuổi theo đánh đâu, mà nam nhân nhà mình còn lại là mặt âm trầm, đứng ở chính ốc trước cửa che trở nhà mình còn ở uý khuất nước nở Nguyệt Kiều. Nguyệt Mai cũng là rảo ngón tay đầu, một bước không dám tiến lên. Đại ca đại tẩu, các ngươi cũng mặc kệ quản này nha đầu chết tiệt kia, đây là muốn đánh chết ta a? Trương Thị lôi kéo Lâm Gia Tuyết, không được hướng đối phương phía sau trốn tránh, mà Lâm Gia Tuyết bị nhà mình mỗ thân xạ trong người trước, tránh. Trái tránh phải, cũng mặc kệ sao chạy, tổng hội bị Lâm Nguyệt Nương chiếu trước ngực cùng phía sau lưng dùng sức tấu, đau nàng là nhe răng nhếch miệng cũng không kịp khóc. Lâm Nguyệt Nương cũng đánh mệt mỏi, nàng đánh người chính là thật đánh thật thật hạ tử thủ. Thấy Trương Thị trong miệng không hề không sạch sẽ mạo thô tục, nàng mới ngừng bước chân đem cái chổi đem nơi tay trưởng điên điên, Lâm gia Tuyết bị giáo huấn sợ, chết không hé răng. Nhưng thật ra Trương Thị ngồi xổm ngồi dưới đất, lại là gào lại là khóc chỉ trích Lâm Đại Dũng hai vợ chồng, tự nhiên cũng sẽ chỉ vào Lâm Nguyệt Nương chửi ầm lên. "Trương Thị, ta nhớ rõ phía trước liền nói quá, chỉ cần ngươi dám đăng nhà ta môn, ta liền đánh gãy chân của ngươi." Lâm Đại Dũng sụ mặt, ánh mắt bất thiện trừng mắt Trương Thị, chờ Hoàng Nguyệt Kiều hai câu. Hắn liền vài bước mãi đến trong viện từ đầu tường bên cạnh nhắc tới cái cuốc, vừa mới hắn ở trong phòng cho hắn trà thay quần áo, Nguyệt nương nấu nước nóng cho nàng ra ra lau mặt, không đợi hai người bận việc xong đâu, liền nghe thấy phanh một tiếng, tiếp theo chính là Nguyệt kiều tiếng khóc. Trương thị đá môn vào nhà bếp, cũng mặc kệ có hay không người, trực tiếp đi lên xốc lên nắp nồi. Đường nghe nói Lưu thị ở đất trồng rau đào đất thời điểm Nàng trực tiếp cho rằng đại bá ca cũng đi theo đi chỏng chọt đâu, dùng cái muỗng rảo rảo trong nồi nước canh, nhìn cũng không gì thịt, cái này đã có thể khinh. Thường Khai, đầu tiên là chỉ vào Lâm Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều cái mũi mắng nghèo hào phóng quang sẽ ăn bồi tiền hóa, lại nhấc lên Lưu thị này đương nương cũng là bẩn thỉu, cũng không sợ toàn ra ăn quả vặt sẽ xuyên chàng lạn bụng. Nàng kéo dài quá mặt, đem hai tiểu nhân mắng đứng ở bên cạnh không rên một tiếng, còn đỏ mắt Lúc này mới bắt đầu ở nhà bếp tìm kiếm lên. Nàng chính là nghe hạt tuyết nói, "Nguyệt nương cái kia phá sản khôi nữ mua thịt mỡ." Liền cứ như vậy, Lâm Nguyệt Mai cường trống chắn nàng tìm kiếm nói nhi, trực tiếp đã bị nàng phiến vài cái bàn tay, mà Lâm gia tuyết càng là nhân cơ hội ở tỉ muội hai trên người Ninh vài hạ, còn đem Nguyệt Kiều cấp số đẩy ra nhà bếp quang ngã ở trong sân. Nguyệt Kiều còn nhỏ lại là sợ hại cấp cha mẹ chọc phiền toái, lúc này cũng nhìn không được khóc thành tiếng. Lâm Nguyệt Nương buông trong tay đồ vật giá trị ốc thời điểm, vừa lúc thấy Lâm Gia Tuyết dùng chân đá Nguyệt Kiều, trong miệng còn lạnh giọng lãnh ngữ măng phá sản hóa không cái ánh mắt linh tinh nói, liền tính dự đoán được Trương thị sẽ tìm đến phiền toái, Lâm Nguyệt Nương cũng không nghĩ tới nhị phòng người như vậy không biết xấu hổ. Lúc ấy liền khí sao khởi cửa đại cái chổi bắt đầu tàn nhẫn đánh kia hai người kia tức giận hoàn toàn là đánh đáy lòng vụt ra tới, áp đều áp không được. Ăn đánh Lâm Nguyệt Mai che miệng dựa vào trên cửa nước nở, liền tính không xem, nàng cũng biết chính mình mặt chỉ sợ đều. Xưng đi lên, hiện tại xem đại tỷ đánh người bộ dáng, nàng là lại hả giận lại sợ hãi. Độc. Phụ. Lâm lão hán oai miệng túm nhà mình nhi tử, sợ hắn giống như trước như vậy nén giận, đánh, đánh, đánh ra đi. Ở lão đại gia mấy ngày nay, ba cái cháu gái thay phiên bồi hắn, đại cháu gái còn không chê giơ cho hắn lau mặt rửa tay, nhị cháu gái uy dự cũng là kiên nhẫn thực, ngay cả còn tuổi nhỏ Nguyệt Kiều cũng hiểu chuyện thủ hắn sợ hắn có gì yêu cầu. Này cái nào? Không thể so lòng lang già sói bạch nhãn lang tôn tử cường. Đại khái cũng chính là gặp như vậy một hồi khó, hắn thế nhưng cũng tưởng khai, nếu là chiếu lão nhị như vậy giáo Không chừng cuối cùng còn phải tai hòa rừng rả ra đâu." Lưu thị vài bước đi đến Nguyệt nương bên người, giữ nàng lại. Tuy rằng trên mặt mang theo lo lắng, nhưng nàng cũng biết không thể hủy đi người trong nhà đại, huống chi nam nhân nhà mình tựa hồ cũng là giận cực. "Còn có hay không thiên lý?" Dương chất. "Nữ đây là muốn sống sờ sờ đánh chết thím a, đại ca đại tẩu các ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn mặc kệ. Nương a, khuê nữ không cần mặt mũi." Đường cha mẹ cũng lạn tâm địa, chúng ta Lâm Ngạn thôn hảo sơn hảo thủy như thế nào liền dưỡng như vậy cái không biết xấu hổ thiên lôi đánh xuống đồ vật a. Trương thị cũng không hàm hồ, khóc lóc nỉ non ồn ào. Nàng trong lòng khá vậy là có chú ý, tổng cho rằng chỉ cần đem đại phòng thanh danh làm xấu, nhà mình khuê nữ hạt tuyết phía trước, làm hạ sai chuyện này cũng liền không tính gì. Rốt cuộc, không có thanh danh nhân gia nói ra nói, có mấy người sẽ chính thức tin đi. Đại bá đại bá mẫu, lại nói như thế nào ta nương cũng là đương trưởng bối, đại tỷ này đuổi theo đánh giết, cũng không biết là ghi hận ta nương chọn phá nàng không ra mặt còn bất hiếu chuyện này, vẫn là cảm thấy ta nương dễ khi dễ, muốn cho chúng ta toàn gia sống không nổi a. Lâm gia Tuyết tự nhiên không dám nhận người ngoài mặt nhi cùng nàng. Nương giống nhau trong miệng không sạch sẽ, khá vậy là hồng mắt thẳng xác nước mắt, liền tính ta nương câu nói kia nói không đúng rồi. Đại tỷ cũng không nên xuống tay như vậy ngoan độc a. Nhìn Lâm Gia Tuyết sướng niệm đều giai bộ dáng, Lâm Nguyệt Nương nhướng mày cười, thật đúng là ngẩng đầu có thiên lôi, cúi đầu có cẩu huyết, trung gian còn có một đóa đại kỳ ba a. Thật đương nàng Lâm Nguyệt Nương là cái tượng đất nhi a, chỉ là làm người cũng đừng quên, tượng đất còn có ba. Phần tính tình đâu? Vì thế ở Lâm Đại Dũng cùng Lưu Thị quát lớn trong tiếng, Lâm Nguyệt Nương trực tiếp đem điều trổi ném tới một bên nhi quay người từ mái hiên phía dưới lu nước bên cạnh rút ra gánh thủy dùng đòn gánh, nàng trước xem xét liếc mắt một cái, này cơm điểm thời gian, bên ngoài đảo còn không có tụ tập tới xem náo nhiệt người. Phòng Trưng liền tính nghe thấy được tiếng vang, cũng đến trước đem đồ ăn thịnh ra tới mới có thể tới xem đâu. Nhị thẩm, Lâm gia Tuyết, các ngươi là chính mình cút đi, vẫn là làm ta đánh ra đi, lại hoặc là muốn ta cha đánh gãy các ngươi chân lại quang ra ngoài. Lâm Nguyệt Nương mặt vô biểu tình dẫn theo đòn gánh đi phía trước đi rồi hai bước, tuy rằng lời nói không mang một cái chữ thô tục nhi, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, này khuê nữ chính đèn nặng bực bội cùng hận lệ đâu. Chỉ sợ Trương thị một câu không đúng, nàng liền sẽ xoay tròn đòn gánh tạp đi lên. Trương thị sau này có hai bước liên quan. Sở vừa mới đứng vững Lâm Gia Tuyết cũng quang ngã cái ngã sắp. Hai người trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng ngoài miệng dày xéo người nói nhưng không ngừng nghỉ, đơn giản là nhéo Lâm Nguyệt Nương tiểu bối thân phận, dốc hết sức mắng liệt. Lâm Nguyệt Nương thấy này hai người còn không có cái ngừng lại, nói chuyện cũng là không biên không duyên qua lại chuyển. Nàng trong lòng chính là không kiên nhẫn, không nói hai lời, cũng không cho Lưu Thị kéo túm cơ hội, nhắc tới đòn gánh. Liền luân đi lên. Mắt thấy Tam Chỉ Khoan đòn gánh liền phải nện ở trán thượng, Trương Thị là muốn tránh cũng chưa chỗ ngồi trốn. Đôi mắt vừa lật đũn quần cư nhiên ước, ngày mùa thu liền tính thiên lạnh, mọi người ăn mặc cũng chỉ là áo đơn, kia tràn đầy tao khí vị vẫn đục chất lòng nhưng không phải theo hai chân ướt một tảng lớn. Lâm Gia Tuyết cũng là cảm thấy không mặt mũi thực, nhưng nhìn đại tỷ kia phó hung thần ác sát muốn giết người bộ dáng, nàng chân cũng có chút mềm. Nói ra nói cũng bắt đầu không nhanh nhẹn. Chờ nghỉ ngơi sẽ kính nhi, thấy chính mình không bị đánh chết. Trương thị mới hung hăng chừng mắt nhìn vài lần Lâm Nguyệt Nương, sau đó lay nhà mình khuê nữ đứng lên, chỉ là giữa hai chân bị gió thổi qua liền lạnh bút ư ư át, vẫn là làm nàng trắng mặt. Nhìn thoáng qua bên ngoài, cửa hồ có người bưng tố bự hướng bên này đi đâu, nàng mới liên tiếp thanh thúc dục nhà mình khuê nữ chạy nhanh về nhà. Nàng xem như đã nhìn ra, có cái này, không cần thanh danh, tàn nhẫn lên muốn mạng người Lâm Nguyệt Nương ở chính mình cũng thảo không đến một chút chỗ tốt, lại nha lại nhảy lại lẩm bẩm vài câu, còn không chờ nàng lại mắng liệt gì, Lâm Đại Dũng bên kia liền lạnh tanh hừ một tiếng, dọa nàng trực tiếp run lập cập. Xem náo nhiệt người tới xong rồi, đều có chút đáng tiếc. Bất quá trên đường đụng tới Trương thị hơn nữa người được kia sợ nước tiểu tao vị người, còn có một ít chuyên môn trợ chê cười nàng mất sắc phụ. Nhân chính là có Tân nói chuyện này không nhìn thấy Trương thị kia ống quần chỗ còn tích cúi chảy đồ vật đâu sao? Nói kia không phải nước tiểu, ai tin a? Dù sao một đạo thượng bị người chỉ chỉ trò trò nói Trương thị, gương mặt kia xém như mất hết. Tiến phòng liền bùm bùm lại đá môn lại mắng chửi người. Ngươi cái chết bà nương, quang ngá hỏng rồi đồ vật không được đòi tiền a? Phá sản ngoạn ý nhi, ngươi dám giữ cửa đá hư, hôm nay liền về nhà mẹ đẻ đi. Lâm Tài Thành hôm nay Lòng Gia Nhi cũng không theo đâu, đầu tiên là đi trấn trên chơi hai thanh súc sắc, đem khó khăn dấu đi vài đồng bạc cung cấp thua. Trở về thời điểm, hắn nhưng thật ra nhiều cái tâm nhãn đi cứu cứu ra xem Phạm thị, nhưng tiền không muốn ra tới, nhưng thật ra ăn không ít quả trách. Tiến ra, không khẩu trà nóng nhiệt cơm còn chưa tính, dương mắt liền nhìn thấy nhà mình trăm sự không thành bà nương ở cầm cửa sổ xì hơi. Nông gia người, ngay cả một cái chén đũa đều là bảo bối. Quang ngã tạm nhưng đều là muốn tiền đồng mua a. Huống chi là đối với mới vừa thua, Tiền Lâm Tài thành tới nói, 10 vạn tiền đều là có thể làm hắn xoay người tiền vốn. Mới vừa oai đến trên giường đất, Lâm Thành Tài đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hôi mùi vị, lại xem giường đất duyên thượng bị Trương thị đè nặng địa phương đều ướt nhẹp, tức khắc khí nhi không đánh một chỗ tới. Ngươi này bà nương là rất hồ phấn đi, như thế nào hương sú đều hướng trên người hô a. Lâm Thành Tai Bော့ mũi không kiên nhẫn số đẩy Trương thị mấy cái, đi đi đi, chạy nhanh đem tự mình trang điểm sạch sẽ, đi nấu cơm, hôm nay chính là đói chết ta. Trương thị bị làm cho đầy mặt đỏ bừng, hiện tại nàng tự mình đều ghét bỏ tự mình, nhưng tưởng tượng đến chính mình bị khi dễ, người nam nhân này còn không có cái lời hay nói, nàng trong lòng hòa khí đã có thể có cỏ tho án đi lên. Lại nói, vừa mới trở về thời điểm, liền tính hạt tuyết chưa nói kia bệnh khí nhi không dám ngốn. Ngư, còn có tiến gia liền hướng chính mình trong phòng chạy hành vi, nào không phải rõ ràng chính mình hiện tại trật vật làm người ghét bỏ, đương khuê nữ ghét bỏ chính mình, nàng trong lòng có thể cân bằng liền có quỷ. Ngươi cái hèn nhát, có phải hay không đàn ông a, ngươi tức phụ bị người cầm đòn gánh lại trừ lại đánh, ngươi sao liền không biết hỏi một câu a? Trương thị gầm một tiếng, liền đi lên Ninh Lâm tài thành lỗ tai. Nàng hiện tại thấy rừng rà ra người liền tức, giận đến hàm răng ngứa, Lâm Tài Thành vừa mới có chút buồn ngủ, bị như vậy một làm ầm ĩ cũng cấp bừng tỉnh, đặc biệt là trương thị xuống tay thời điểm, chính là hạ lực lượng lớn nhất, làm hắn đau tử o gọi bậy, liền kém kêu nãi nãi xin tha. Ngươi cái chết bà nương, hư buông tay, ngươi nam nhân là hèn nhát ngươi buổi tối còn gọi như vậy hoan a. Nam nhân sao, nhất nghe không được nữ nhân nói tự mình không được. Ngài Lâm Tài Thành đầu óc cũng là cái không rõ ràng lắm, xuất khẩu. Nói một chút cố kỵ đều không có. Hai người lại đánh lại cào làm ầm ĩ non nửa cái canh giờ, thẳng đến Trương thị không có sức lực, trên người lại thật sự dính khó chịu, mới ngừng lại xuống dưới. Lâm Tài Thành che lại lỗ tai âm thầm phỉ nhổ, ngài cọt cái thật là chọc đến không được, cùng cùng thôn Bạch Quả trên phụ thật đúng là vô pháp so. Nghĩ đến Bạch Quả trên phụ nhũ nhụ kêu, mới thành ca. Vừa mới thiếu chút nữa bị Cảo Hoa Mạt Lâm Tài Thành nhìn không được tâm thần nhộn nhạo. Bên kia, thay đổi Siêm Ý Chương thị một bên nấu cơm một bên chuyển tâm tư. Hôm nay nàng không thảo hảo, khẩu khí này là như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Nhưng tưởng tượng đến Lâm Nguyệt nương kia híp mắt một câu không dễ nghe, liền cầm cái chổi cùng đòn gánh hướng chính mình trán thượng tạp bộ dáng, nàng lại nhìn không được sẽ đánh lạnh run. Như thế nào gả cho một hồi người không cái tính tình nguyệt nương trở nên như vậy bạo ngược, phải biết rằng kia đòn gánh muốn thật kề. Tại trên người, cho dù chết không được người, cũng đến ở trên giường đất nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Xoa hảo mặt ngật đáp Hà Nội, Trương thị trong lòng có cái chú ý, hừ lạnh một tiếng, nàng căm giận dùng que cời lửa phiên hai hạ lòng bếp, thầm nghĩ, lúc này nhi không thể quang làm kia tiểu tiện phụ hủy hoại thanh danh, ít nhất đến bị đánh cái chết khiếp đuổi ra thôn mới hảo nên mới phân ra chuyện này. Nàng trong mắt một lộc cộc, trong lòng có chú ý, bởi vì trong lòng sinh ý độ sâu, hơn nữa chiều lăn lộn kia một thời gian, Trương thị cũng lười đến lọng giống dạng thức ăn, chỉ thị một buồn bánh canh, liền dưa muối cùng trộn lẫn tháo mặt bánh bột bắc đêm đó cơm. Lâm Tài Thành có chút không cao hứng, còn không chờ hắn phát tác đâu, Trương thị liền trước mở miệng nói cho hắn 10 văn tiền đi chơi súc sắc. Có lời này, Lâm Tài Thành trong lòng lại đại khí nhi cũng liền không có. Nguyên bản hắn cũng không phải cái có thể chịu khổ sẽ kiếm. Tiền liền tính từ cha mẹ nơi đó y ẻ ra điểm tắc kẽ răng, cũng là có một cái hoa hai, mà nhà mình bà nương liền bất đồng, liền tính là tiết điểm việc được tiền, cũng sẽ nghĩ biện pháp thiếu giao đi lên điểm. Nhật từ lâu rồi, hắn cũng biết nhà mình bà nương trong tay không nhiều cũng có cái thiếu. Bất quá qua nhiều năm như vậy, hắn cũng biết Trương thị là cái bác nhao nóng này cùng hắn nương giống nhau không buông tha người, hơn nữa lại cấp rừng già ra sinh nhi tử, hắn nhiều lắm cũng chính là mọn mép thượng lại nhải vài câu, muốn thật nói động thủ, hắn thật đúng là không cái kia lá gan. Hôm nay ngày đánh phía tây ra tới a, tức phụ di thời điểm hào phóng như vậy. Lâm Tài Thành đem tiền đồng đếm lại số, có chút kỳ quái lại nhải. Trương Thị Tà hắn liếc mắt một cái, đuổi rồi hạt tuyết cùng gỗ dầu cây búa về phòng đi lại hống nhà mình tiểu nhi tử ngưu chứng ăn nai. Ngươi nếu là nghe ta, sau này bảo quản ngươi mỗi ngày có thể có 10 văn. Tiền. Trương thị đem ăn uống no đủ bọc nhỏ phóng tới giường đất bên trong, cũng mặc kệ Lâm Thành Tài nhìn chính mình nghiêng lệch xiêm y bộ ngực từ hai mắt tỏa ánh sáng. Trong thôn không gì sống về đêm, nhiều lắm chính là chiều cơm thời điểm cùng nhau ngồi xổm nói bên cạnh khoác lác đánh thí, hoặc là mấy cái phụ nhân xuyến hội môn. Trờ thiên tối sầm, nhưng còn không phải là hai vợ chồng trên giường đất nị oai, cho nên Trương Thị Đảo không sợ có người nghe được chính mình chủ. Ý, Lâm Tài Thành nghe tức phụ lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói một đống, vốn đang cảm thấy chiêu này quá tổn hại không muốn, nhưng vừa nghe tức phụ nói về sau trong nhà liền nhiều tiền thu, hắn đỉnh đầu cũng có thể rộng thùng thình chút, lúc này mới vui sướng đồng ý. Nói ngày khác liền đi tìm Lâm Đại Dũng uống rượu, cũng làm Trương Thị sớm một chút tìm cụ bà tóc bạc tử làm việc. Ít nhất trước được tiền lại nói, ngày thứ tư buổi trưa thời điểm, Lâm Tài thành phá lệ chặn đứng Lâm Đại Dũng, "Dũng, còn đầy mặt khó xử cùng ảo não. Đại ca, hôm qua chuyện này là ta kia bà nương không hiểu chuyện nhi. Hiện giờ ta nương cấp đưa về cứu cứu ra, ta cha thân thể không tốt, nhà này ra ngoại nhưng không được dựa vào ta hai anh em." Lâm Tài thành e náy nhìn Lâm Đại Dũng, chà sát tay, "Trước kia là đương để để oai tâm tư, Nhưng hiện tại liền tính ta phân ra, rốt cuộc cũng là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, liền tính không thể một cái trong nồi ăn cơm, cũng không thể sinh. Ngăn cách đi. Lời này nói thật dễ nghe, khá vậy dừng ở Lâm Đại Dũng tâm khảm thượng. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ người một nhà gặp mặt liền mắt lạnh tương đối, rốt cuộc về sau chính mình cùng tức phụ vào thổ, lưu lại ba cái khuê nữ cũng có thể có người chiếu ứng một chút không phải. Nhị để ra lại không nói lý ba cái nhi tử lại cũng là thật đánh thật lao động, về sau không có nhà mẹ đẻ làm dựa vào tức phụ, ai biết có thể hay không chịu ủy khuất. Nếu không nói cổ nhân này, trọng nam khinh nữ tư tưởng cũng không phải là một chút, liền tính là Lâm Đại Dũng cũng tổng cảm thấy nhà mình ba cái khuê nữ là nhược thế, cho nên muốn nhường nhịn một ít, người một nhà hòa hòa khí khí, về sau nhà mình khuê nữ cũng có cái dựa vào. Nếu là Nguyệt nương biết hắn ý tưởng này, Chí Sợ sẽ cười nhạo một tiếng, hắn sao liền không nghĩ, nhị phòng có thể đem thân cha tai họa thành bộ dáng kia, lại sao có thể thiệt tình thực lòng giúp đỡ đại bá ra bọn nhỏ. Lời này nói rất đúng, ta hai anh em không gì năng không dậy nổi tay, sau này hảo hảo hành hướng so cái gì đều cường. Lâm Đại Dũng khêng cái cuốc, đàng ra một bàn tay tơi hầm hậu vỗ vỗ nhà mình huynh đệ bả vai. Hắn loại nửa đời người mà, trước nay không sinh quá tâm địa gian rảo. Cho nên nghe lão nhị nói nải phiên lời nói, trong lòng cũng là ấm hồ hồ, một chút không nghĩ nhiều người này sao có thể đột nhiên tưởng khai, học giỏi, cùng nhau xuống đất mấy cái hán tự cũng đi theo. Khuyên giải vài câu, rốt cuộc người một nhà thành thù không nhiều lắm, này trong thôn cũng không phải không có lão nhân trước thời gian cấp phân ra, nhà ai cũng không giống Lâm lão hán gia giống nhau, làm cho huynh đệ ngăn cách, Dương cung bạt kiếm. Đại ca Dậy sớm thời điểm ta làm thịt một con gà, làm ta kia sốt ruột bà nương cấp hẩm thượng. Lâm Tài thành vẻ mặt chân thành, nói so sướng nhưng dễ nghe nhiều, liền nghĩ kêu ngươi qua đi uống chút rượu, đem trước kia chuyện. Này một bút mật sạch sẽ, sau này Nguyệt nương cùng Nguyệt Mai việc hôn nhân, ta cũng làm trong phòng kia khẩu tử hảo hảo cấp tìm kiếm tìm kiếm. Lâm Đại Dũng nghĩ nghĩ, Hà Tuyết hiện tại cũng đang nói thân, nói không chừng nhị để muội thực sự có người trong sạch đâu. Nhưng có Phạm Thị lúc trước chuyện này, hắn trong lòng cũng có chút buồn chồn, chỉ có lệ hai câu, im miệng không nói làm nhị phòng hỗ trợ tìm kiếm người trong sạch chuyện này. Nhưng thật ra qua đường mấy cái đàn. Ông gật gật đầu, khen Lâm Tài Thành hai câu, lại xô đẩy Lâm Đại Dũng chạy nhanh đi uống rượu. Bọn họ cũng không có gì ý xấu, đặc biệt là trong nhà mấy ngày nghe không thấy thịt vị người, tổng cảm thấy có thịt có rượu không ăn, kia không phải ngốc từ sao? Phải biết rằng Này nông nhàn thời điểm, nhà ai không được tỉnh lương thực cùng thịt a, răm ba bữa thấy một hồi thịt tinh đều là tốt. Vào nhà cũ, Trương Thị chạy nhanh đuổi rồi khuyên nữ nhi Tử Bưng chén đúa hồi chính mình. Trong phòng, sau đó mới lau khô tay, hướng trong viện nghênh đại bá ca, mắt thấy nhị đệ ân cần đem chính mình khiêng cái cuốc cùng cái sọt buông, lại lôi kéo chính mình vào nhà. Lâm Đại Dũng cư nhiên cảm thấy có chút chịu trên sủng trên nếu kinh ngáp miệng nửa ngày mới nghẹn ra một câu đừng phiền toái. Nhưng thật ra Trương Thị cười ha hả liền xin lỗi mang nói tốt nghe lời, lại thế nào cũng phải đuổi rồi hài tử đi kêu đại tẩu cùng chất nữ lại đây cùng nhau ăn. Này nào không biết. Sấu Hồ A, Lâm Đại Dũng tự nhiên là cự tuyệt. Hắn cùng huynh đệ uống bầu rượu cũng liền uống lên, sao có thể dìu già dắt trẻ đến người khác trong phòng ăn tham ăn. Dùng cơm thời điểm, Lâm Tài Thành là phồng lên kính nhi cấp đại ca chúc rượu. Lời hay nói một cái sọt, lại là mang cao mũ lại là hứa hẹn. Mắt thấy liền phải đem thiên nói ra cái lỗ thủng. Trong thôn đàn ông uống rượu, cũng không phải cái gì rượu ngon, đều là cay người rượu mạnh. Này không, mấy chén thiêu dao tử. Xuống bụng, Lâm Đại Dũng nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Phun đại đầu lưới mới nói, hai nhà phải hảo hảo ở chung, hiếu kính hảo cha mẹ. Chờ hắn bò ở giường đất trên bàn lẩm bẩm lầm bầm thời điểm, Trương thị mới tham đầu tham náo vào phòng, nàng trong tay còn cầm vài tờ mỏng giấy, đều chuẩn bị cho tốt, nhưng đừng ra gì đường dễ. Lâm Tài Thành hướng giường đất bên trong ngồi ngồi, sờ sờ chính mình trên đầu mồ hôi hỏi, "Yên tâm đi, đây là ta tự mình đi tìm cụ bà." Tóc bạc tự lấy khế thư, trong chốc lát làm đại ca ẩn giấu tay ấn liền tính là thành. Trương thị đắc ý đem vài tờ giấy phóng tới đằng ra tới giường đất trên bàn. Sau đó ý Bảo Lâm tài thành cấp đại ca dính mực đóng dấu ân dấu tay. Người trong thôn ai biết chữ nhi a, này khế thư cùng hôn thư, cái nào không phải hòa cái quyển quyển ân cái dấu tay là được. Dù sao đến lúc đó, phân thêm chỉ một lấy ra tới, có đại phòng dấu tay, ai dám nói cái dám ra tới a. Đợi chút ta đem này hỗn. Thư cùng bán mình khế cấp cụ bà tóc bạc tự đưa đi, thừa dịp đại ca còn không có tiểu lực còn không có tỉnh. Chạy nhanh cái kia sát tinh cấp tiễn đi. Trương thị thổi thổi ẩn dấu tay địa phương, cẩn thận đem trang giấy điệp hảo thu hồi tới. Lâm tài thành trọng mắt vừa chuyển, hắn chính là niệm bạch ra cái kia tiểu quả trên phụ thời điểm không ngắn. Chỉ là mấy ngày nay đỉnh đầu mau chóng ba ba, nhà mình này chỉ cọp cái xem cũng nghiêm, lúc này mới thông minh không đi thượng bạch. Ra quả trên phụ đầu dường đất. Hiện tại chính mình là giúp đỡ Bạch gia lão nương kiếm tiền đâu, hơn nữa mấy ngày hôm trước cùng Bạch Quả trên phủ câu kết làm bậy cười đùa, phòng trưng kia tiểu rảnh rách cũng chính ngứa đâu. Vẫn là ta đi đưa đi, đến lúc đó ta lại đi theo cụ bà tóc bạc từ một khối đi đại ca gia, cũng không sợ các nàng nương mấy cái nhảy ra hoa tới. Ngươi một cái nữ tác nhân gia, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chính là áp không được. Lâm Thành Tài từ tức phụ trong, lòng ngược đoạt lấy khế thư. Tạc cười hai tiếng, đợi lát nữa ngươi làm gỗ dầu cùng cây bùa tới chăm sóc đại ca, cũng đừng làm cho hắn lại hỏng rồi chuyện tốt nhi. Trương Thị không phải không biết nam nhân nhà mình tính tình, lưng quần cùng kia ra giống nhau, tùng thực. Nhưng nghĩ lần này là muốn bán người đến tiền, hắn tổng sẽ không nửa đường chỗ ngồi cùng kia tiểu quả trên phụ làm loại chuyện này nhi. Còn nữa, hắn nói cũng là, chính mình khẳng định đánh không lại phạm vào tàn. Nhẫn lâm Nguyệt Nương Nếu là chính mình đi theo đi, nói không chừng thật đúng là sẽ bị đánh cái chết khiếp đâu. Ngươi nhưng cho ta đem lưng quần Lạc rắn chắc, ngươi muốn còn dám nhớ thương kia tiểu quả trên phụ, tiểu tâm ta đem ra của ngươi cấp lộ. Trương thị nhìn hắn kia tạc hề hề bộ dáng, cắn răng ở hắn cánh tay thượng hung hăng Ninh lập tức. Lâm Tài Thành nghĩ trong chốc lát chuyện tốt nhi, kia tâm thần chính là nhộn nhạo thực, nhưng lại nhìn nhà mình tức phụ nghiến răng. Nghiến lợi bộ dáng hắn cũng không dám biểu hiện ra gì tâm tư tới, chạy nhanh bảo đảm thề, cuối cùng hảo ngôn hảo ngữ hống lên. "Hừ, ngươi cho ta thành thật điểm, hôm nay buổi tối ta ở trong phòng chờ ngươi." Trương thị bĩu môi, cố ý liếc mắt một cái Lâm Tài Thành hạ thân. Kia ý tứ thực minh bạch, ngươi nhưng đứng ăn vụng, đêm nay trở về trong phòng có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng Trương thị cũng không nghĩ, cái loại này quang tưởng trọng trên thanh nam nhân, nhớ thương thượng bên Ngoài khó ăn đến thịt, kia còn sẽ niệm trong phòng trong chén cương tể a. Này không, vừa đến cụ bà tóc bạc tử gia, đệ khế thư cùng hôn thư qua đi, cụ bà tóc bạc tử liền cười ha hả đánh cái hiểu biết ánh mắt, sau đó làm bạch quả trên phụ hảo hảo hỗ trợ tiếp đón hạ mới thành huynh đệ. Nàng tác cầm đồ vật, đi thôn ngoại tìm người muốn bán đi Lâm Nguyệt nương. Nói là trắng bịch, kỳ thật chính là đem nàng gả cho chỗ dựa chân núi sâu qua tuổi nửa trăm người hóa vợ hảo cho người ta kéo. Giải hương khói đến nỗi trong phòng chuyện này, nàng chính là biết kia tiểu quả trên phụ thủ đoạn, tất nhiên là không cái một chốc xong không được chuyện này. Xong rồi chuyện này, chỉ sợ cũng liền đem Lâm Tài thành túi áo đào sạch sẽ. Lại nói tiếp, bạch quả trên phụ cũng không phải cụ bà tóc bạc Tử Khuê nữ. Này cụ bà tóc bạc Tử làm cái loại này thương gia chuyện này, có thể là bị thương âm đức, cả đời không cái nhi nữ. Nam nhân nhà mình cũng cấp khắc đã chết. Cuối cùng nàng vẫn là đánh chấn trên một cái nhà thổ cứu cái chỉ còn một hơi nhi phụ nhân trở về, sau đó hai người liền một cái viện nhi liền bạn ăn cơm. Sau lại Bạch Quả trên phụ nhưng thật ra nói qua một môn việc hôn nhân, còn không quá môn đâu, kia phúc mỏng nam nhân liền cấp ngã chết. Như vậy tìm, nàng nhưng thật ra nhiều cái quả trên phụ xưng hô, cũng chính là ở trong thị trấn thủ công người biết như vậy một từ chuyện này. Cho nên này bạch quả trên phụ cũng liền thành trong thôn hán tử trong mắt thịt. Non, đặc biệt là nàng cũng không phải cái tự trọng, yêu nhất vứt cái mỹ nhãn ca ca trưởng muội muội đoàn kêu to, thời điểm lâu rồi, kia còn có thể không ra điểm chuyện này. Trong thôn phụ nhân làm trò mặt đều dám phun nàng nước miếng, chỉ vào cái mũi mắng hồ mị tử, tao trân, nề hà liền có chút cầm dự không được quần duyên nam nhân đi trộm a. Riêng là như vậy vừa nói, liền biết Lâm Tài thành lần này chỉ sợ lại có lăn lộn, có trở tươi mà trở về vãn người, đi ngang qua lạch. Ngồi loan cái kia nói nhi thời điểm, liền thấy bạch gia quả trên phủ cửa phòng khẩn đóng lại. Có nhân tâm ngứa, thăm thân mình từ lùn chân tường vụng trộm cửa sổ hướng trong nhìn, cho dù là nhìn thấy người ngủ, cũng là tiện nghi không phải. Nhưng ai biết a, này nhìn lên chính là thấy được thật đồ vật, kia trên dưới kích thích người, còn không phải là thiếu chút nữa cha tấn chết lão cha còn không ngừng khóc than Lâm Tài Thành sao? Phi cũng chưa tiền cấp thân cha xem bệnh, còn có tiền nhàn rỗi hướng bạch quả trên phụ trên giường đất đưa. Dù sao cũng không biết là không ăn được nho thì nói nho còn xanh tâm lý tác quái, vẫn là thật xem thường Lâm Tài Thành kia bị ổi bộ dáng, người này một hồi thôn, bưng bát to liền bắt đầu cùng phố người ta nói nói. Mà Lưu thị ở nhà chính là đứng ngồi không yên, vừa nghe nói nam nhân nhà mình bị lão nhị kêu đi uống rượu, Nàng trong lòng liền bắt đầu buồn chồn. Kia mí mắt phải từ luôn là bang bang nhảy cái không ngừng. Nhảy nàng lại sốt ruột có hoàng hốt. "Nguyệt Mai, ngươi chiếu cố điểm trong nhà, ta đi nhị thúc ra tìm xem ta cha." Lâm Nguyệt Nương nhìn chính hiểu chuyện thu thập chén đũa nhị muội nói, cách ngôn nói rất đúng, cẩu không đổi được, nhị phòng toàn gia cũng không phải là mì nước thượng đối nhà mình không tốt. Muốn nói bọn họ chuyển qua tâm tư còn không bằng nói là trộm cấp gà chúc Tết đâu. Đúng vậy, Nguyệt nương ngươi đi nhìn một cái, nếu là không chuyện gì, chạy nhanh làm cha ngươi trở về. Có lẽ là mấy ngày trước đây Nguyệt nương đánh đá kính nhi, hoặc là mấy ngày nay Nguyệt nương đem cái này ra xử lý gọn gàng ngăn nắp, Lưu thị gặp gỡ chuyện này theo bản năng liền tưởng ấn Nguyệt nương biện pháp tới. Không đợi Lâm Nguyệt nương trả lời, bên ngoài trong viện đã có thể truyền ra không nhỏ động tĩnh. Nghe được Lưu thị mặt lập tức liền trắng vài phần. Lưu thị từ trên giường đất xuống dưới, một hiên mảnh, liền thấy Lạc ngồi bên cụ bà tóc bạc. Tử mang theo hai nam nhân vào sân. Lâm gia tức phụ, ta chính là tới cấp ngươi chúc mừng a. Ngươi nam nhân thác ta cho ngươi gia nguyệt nương nói một môn hảo việc hôn nhân, đối phương chính là không chê nàng gả hơn người không phải hoa quốc đại khuê nữ. Này không, ta hôm nay liền mang theo người tới lãnh nhà ngươi nguyệt nương đâu. Cụ bà tóc bạc tử liếm mặt, đánh giá hai mắt Lâm Nguyệt Nương, liếm liếm khô ráu môi, đối phía sau nam nhân sử cái ánh mắt, Lâm Ngạn thôn nhị gả. Không phải gì sáng rõ chuyện này, rất nhiều nhân gia vì mặt mũi cũng là sợ người khác nói, lại đưa khuyên nữ thời điểm, phần lớn chính là mấy cái tay nải khiến cho nhà chồng dùng xe bò tiếp đi rồi. Cho nên chuyện này nhưng thật ra không kinh động người ngoài. Lâm Nguyệt Nương nhìn hắn tra ký tên quá bán mình khế cùng hôn thư, nhìn không được thẳng cắn sau nha tào, muốn nói này không phải nhị phòng thiết hạ bộ, đánh chết nàng đều không tin. Ngươi nói đây là cha ta ký tên? Ai? Không biết cha ta này người thành thật nhất tránh ngươi cụ bà tóc bạc từ hai mẹ con đi, liền tính là cho ta làm mai, trong thôn có bà mối, bên trên có không ít thím, cha ta như thế nào sẽ đáp thượng ngươi quan hệ. Lâm Nguyệt nương cười lạnh, nói nữa, một cái cái kia một cái đâu sở. Khó nói này không phải ngươi tự mình ấn dấu tay tơi lửa lửa gia đình lương thiện. Cha ta khác tự nhi không biết, nhưng hắn danh nhi lại là ta từng nét bút đã dạy. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là xảo, lúc trước bởi vì tưởng giáo Nguyệt Mai biết chữ nhi. Cho nên Lâm Nguyệt Nương cố ý ở cha mẹ trước mặt lộ một tay, nói là lúc trước đi tiếp theo sống thời điểm, đi theo tú nương thức mấy cái chữ to nhi. Hoa màu hộ, cả đời không biết một cái chữ to nhi. Này bỗng nhiên nói nhà mình ra cái có thể niệm thư viết tự, cũng không phải là bánh nhân thịt khổng lồ. Lâm Đại Dũng thấy Nguyệt Mai học hứng khởi, cũng tới hứng thú, thế nào cũng phải so bộ dáng học xong tên của mình. Lâm Nguyệt Nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có Lâm Đại Dũng danh nhi, kia bên trên hòa vòng liền không gì dùng, liền tính là bẩm báo quan phủ, nàng cũng không sợ nói không nên lời lý lẽ tới. Nguyệt Mai Ngươi đi tìm Lý Chính lão thúc cùng Lâm lão thái công tới. Lâm Nguyệt nương lạnh mặt, sắc mặt bất thiện trừng mắt cụ bà tóc bạc tử vài người, đặc biệt là nhìn đến cái kia trung niên hán tử ngăn không được đem ánh mắt hướng chính mình trên người ngó thời điểm. Nàng càng là lộ ra chán ghét cùng hung hãn biểu tình, tưởng mua tức phụ cũng đến nhìn xem có hay không cái kia mệnh a. Cụ bà tóc bạc tử nhìn lên này trận thế, muốn Lý Chính thật cùng thái công thật sự tới, chỉ sợ là thiện không được. Lâm Thái công chính là sớm chút năm liền coi thường chính mình, cho rằng chính mình ô uế Lâm Ngạn thôn địa giới. Này nếu là thật cho hắn bắt được nhược điểm, không nói được liền phải đem chính mình đuổi ra đi đâu. Đại huynh đệ, còn không chạy. Nhanh đi lên kéo túm hạ ngươi nữ nhân. Cụ bà tóc bạc từ xô đẩy một phen phía sau hán tử, kia ý tứ chính là thực rõ ràng, chỉ cần loạn tao lên ba chân bốn cẳng kéo xuống nàng kia một con tay áo hoặc là ôm ôm không cần thận sợ đến nào, ai còn có thể nói đến thanh đâu? Kia thân hình so gầy hán tử cũng không phải cái không biết chuyện này, giật mình liền hướng về phía Lâm Nguyệt nương buôn qua đi. Duỗi ra tay liền phải túm nàng siem ý, đầy mặt dữ tợn, trong miệng còn lung tung. Kêu tức phụ, khả năng không nghĩ tới lần này năm lượng bạc mua tức phụ là cái kiều tiếu người. Lúc này hắn nhạc thậm chí đều có chút tưởng trực tiếp đem người làm. Lâm Nguyệt Nương không nghĩ tới người này như vậy không biết xấu hổ, nói bất quá liền phải động thủ, phải làm một đám người mặt hủy hoại chính mình. Bằng không cái tay kia sao liền riêng là xả xiêm oai cũng không phải là nghĩ đem xiêm ý cấp túm xuống dưới. Cụ bà tóc bạc bà cùng một cái khác đồng hành tới Ú Ích Nam. Nhân chống đỡ lưu thị cùng Nguyệt Mai Nguyệt Kiều, không cho các nàng đi lên hỗ trợ. Càng miễn bàn đi tìm Lý Trinh báo tin, Lâm Nguyệt Nương nhíu mày, nàng một chút không bận tâm vấn đề mặt mũi, càng không nghĩ tới nhìn chuyện này. Nắm chặt nắm tay, thừa dịp kia nám nhân một lòng tưởng chiếm tiện nghi công phu, Lâm Nguyệt Nương trực tiếp cho hắn một cái quá vai quang ngá. Này vẫn là lúc trước nhập học quân huấn khi, huấn luyện viên giáo chiêu số đâu, trước một đời nhiều lắm. Là cùng người đùa dớn khi nét bút hai hạ, không nghĩ tới lúc này có tác dụng, Đại tỷ, mau đi tìm ta cha trở về. Ồ, ịt nam nhân chống đỡ Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều, mắt thấy kia tay chân nhưng bắt đầu không thành thật. Hắn là kia trung gian người hóa vợ cùng thôn người, hơn hai mươi cũng không có tiền nói cái tức phụ. Hôm nay tơi cũng chính là cho người ta thêm can đảm, đến nỗi có thể sờ một phen, hắn tự nhiên là vui. Vừa thấy Nguyệt Kiều sợ bắt đầu phát run, lâm Nguyệt, nương trực tiếp xoay người chạy vào nhà bếp, duỗi tay cầm lấy thớt thượng cắt thịt dao phay, một hồi thân, thấy kia người hóa vợ theo lại đây, nàng không nói hai lời để dao liền chém, cùng lưu trên manh giảng đạo lý, không bằng trực tiếp dẫn theo dư hấu đao thượng. Côn bổng dưới có buồn đầu, nếu là e ngại cái gọi là nữ tử thuận theo hiền lương thanh danh, sinh sôi người khác khi dễ thành bánh bao, kia mới là chê cười đâu. Tựa như nàng nương như vậy, bị bà bà cùng để muội cha tấn. Lăn lột lại một câu không dám cổ học, liền tính bị buộc tới rồi mũi dao thượng, cũng chỉ là tóm được Trương thị đánh mấy bàn tay, xong việc còn thấp thỏm bất an, thật là không đáng giá thực. Chi bằng hôm nay nàng một người chăn những cái đó muốn ủy khuất các nàng đại phòng người, cũng hảo ngày sau sống sung sướng chút. Giết người lạp. Người hóa vợ cũng chính là tưởng tiêu tiền mua cái ấm đầu giường đất người, ai ngờ đến này nữ tử như vậy hung hãn không muốn sống. Nguyên bản hắn nghe cụ bà tóc bạc tử nói, cũng cảm thấy bất quá là cái đánh đá miệng lưỡi sắc bén nữ tử, phàm là chính mình đe dò vài câu, giáo hấn một chút, còn không ngoan ngoan nghe lời. Nhưng hôm nay, hắn này sống nửa đời người hán tử, lại bị một cái bất quá hai mươi khuê nữ chém tẻ ra quần, sắc mặt tái nhợt xin khoan dung. Lâm Nguyệt Nương cũng không nghe hắn xin khoan dung, cũng mặc kệ người khác khuyên can cùng lưu thị hoảng sợ thét trói tai, chỉ một lòng một già đuổi theo người hóa vợ cùng cụ bà tóc bạc từ ba người chém lung tung loạn đánh, vài lần suýt nữa chém đả thương người, đều bị khó khăn lắm tránh thoát đi. Trong thôn liền bàn tay đại, tao cái tặc cũng coi như là đại sự nhi, huống chi là này giết người chuyện này. Không trong chốc lát, Lãng Diềng lãng Diềng cùng Lý Chính liền đều tới. Dư gia thím là cái gan lớn, đi lên liền ôm lấy Lâm Nguyệt nương, lại kêu Lưu thị giúp đỡ đoạt dao phay. Vẻ mặt nước mắt Lưu thị cũng là bị kinh hãi. Hai chân đều mềm, bị Nguyệt Mai đỡ chỉ là không ngừng rơi lệ, một câu cũng nói không nên lời. Lâm gia khuê nữ, ngươi làm gì vậy? Giết người thì đền mà, ngươi là không muốn sống nữa a? Lo lắng thật ra mạng người đi theo Lý Chính cùng nhau tới Lâm Thái cung, hung hăng dập dập quải trượng. Nguyên bản chính là cực có uy tín người, mang theo tức giận một mở miệng, liền mang theo vài phần bức nhân uy nghiêm. Lý Chính sắc mặt âm trầm nhìn trong viện người, trực tiếp làm trong Thôn mấy cái hậu sinh coi chừng này ngoại thôn mặt sinh hai cái Hán tự. Lâm Nguyệt Nương nhìn lên trong thôn chủ sự nhi có bối phận người đều tới, thuận thế ném trong tay đao, Thình thịch lập tức liền quỳ gối thái công trước mặt. "Thái công, hôm nay ngươi đến cho ta làm chủ, bằng không ta thật liền không mặt mũi sống sót, không thiếu được cùng ta nương cùng hai cái muội tử treo cổ ở cổng tò vò." Lâm Nguyệt Nương một mở miệng, Lưu thị cùng Nguyệt Mai Nguyệt Kiều đã có thể đều Đi theo quỳ gối cùng nhau ôm đầu khóc lên. Như vậy chật vật đều làm người không đành lòng xem đi xuống. Cha ta là cái dạng gì người, không cần ta nói, Thái công cùng các vị thím đại thúc trong lòng đều rõ ràng, nhưng hôm nay cụ bà tóc bạc từ thế nào cũng phải cầm không biết ai ẩn giấu tay bán mình khế tới làm ta gả cho một cái người hóa vợ, không nói đến cha ta có phải hay không đen tâm, bị bạc mê mắt, nhưng trong nhà trừ bỏ ta, kia còn có ta nương cùng hai cái không xuất giá muội từ đâu? Đơn nói ở chuyện này còn không có rõ ràng thời điểm, cụ bà tóc bạc từ không rên một tiếng mang theo nam nhân xông vào nhà ta, vạn nhất nếu là mắt thượng không giữ cửa, ra chuyện gì, ai phụ trách? Lâm Nguyệt Nương nhìn Lâm Thái Công, mặc kệ sao nói, này hai cái ngoại thôn hán tử như vậy, cùng lưu trên manh có gì bất đồng? Nàng cụ bà tóc bạc từ cùng bạch quả trên phụ là cái loại này vẫy vẫy người xem phụ nhân, nhưng chúng ta nương mấy cái lại là thanh thanh bạch Bạch. Lâm Thái công cả đời trọng quy củ, coi trọng thôn thượng thanh danh, này bị người khi dễ tới rồi cửa vả mặt chuyện này, cũng không phải là làm hắn buồn bực tức. Bạch thị, lúc trước ngươi mang về cái kia quả trên phụ thời điểm, ta là sao nói? Nhà bên Nhân Tâm Tư động mau, biết chuyện này một chút một lát không được, ma lưu về nhà đi trường ghế tới cấp Lâm Thái công ngồi. Cụ bà tóc bạc từ rụt rụt cổ, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt nương liếc mắt một cái. Của ấy, cũng mới thông minh quỳ xuống một bên nhi. Thái công, ngươi cũng không thể vì che trở thôn người trên, liền bôi nhỏ ta này không có nam nhân phụ nhân A. Lâm Nguyệt Nương bán mình khế cùng hôn thư, là nàng cha Lâm Đại Dũng ký tên quá. Này bùn ấn ấn còn không có làm thấu đâu, cũng không dám quỵt nợ A. Lâm Thái công liếc mắt một cái cụ bà tóc bạc tử, cũng không nói xem bán mình khế chuyện này, ngược lại là nhíu mày nhìn về phía Lâm Nguyệt Nương. Nhà này người, thật đúng là không bớt lo, tuy rằng đáng thương, nhưng không chịu nổi có thể gây chuyện nhi a. Cha ta khác không biết, nhưng hắn tên lại là có thể viết ra tới, này bán mình khế tuyệt đối không phải hắn Cam nguyện viết. Lâm Nguyệt Nương ban mặt, hướng về phía cụ bà tóc bạc tử phỉ nhỏ, nói nữa, liền tính thật là ta bán mình khế, còn không có quá nửa thiên, ngươi liền mang theo ngoại thôn hán tử tới nháo sự nhi ai có thể nói không phải trước tiên chuẩn bị tốt, chính ngươi đều nói, buồn. Ấn ấn còn không có làm, sao có thể nhanh như vậy đi mấy chục dặm xa làng tìm người. Những lời này là nói đến điểm tử thượng, xem náo nhiệt người cũng đều phản ứng lại đây, nói như thế nào đều cảm thấy đây là cụ bà tóc bạc tử tưởng tay không bộ bạch lang a. Nói nữa, giống như là Lâm Nguyệt nương nói, Lâm Đại Dũng hai vợ chồng ngày thường tử nhất thành thật, đặc biệt tránh bạch gia kia hai. Sao có thể đáp thượng cụ bà tóc bạc tử A? Nghĩ như thế nào, đều là kỳ quạc thực. Mà, phía trước tử bạch trước ra môn quá kia hai tưới mà hán tử, đã có thể khoe khoang đi lên. Mọi người bổ não công năng là cường đại, bất quá một lát liền đem chuyện này nghị luận bảy tám phần. Lâm lão nhị nhưng quá không phúc hậu, lúc trước, không phải mang theo mẹ mình tử tới thế nào cũng phải bán nguyệt mai. Trách không được đâu. Vừa mới liền nhìn thấy hắn cùng bạch quả trên phụ ở đầu giường đất thượng đâu Ban ngày ban mặt làm cái loại này không biết xấu hổ chuyện này Cũng không biết đóng lại cửa sổ Ai u ai Nói không chừng lúc này cũng là lâm lão nhị dở trò quỷ đâu Nhớ thương người này ra tiểu quả trên phụ Lại không dám cùng nhà mình cọp cái đòi tiền Nhưng không phải làm này bán người hoạt động Đi đi đi Chúng ta mấy cái đi bạch ra nhìn một cái đi nói không chừng hai người còn trong ổ chăn không lên đâu. Có mấy cái thích đánh thí khoác lác, lại xem náo nhiệt không ngại nhiều người liền thét to đi lên. Lý chính sắc mặt cũng bởi vì mọi người nghị luật đen xuống dưới, chuyện này nếu là thật sự, nói ra đi đã có thể qua ném Lâm gia người thể diện. Nếu là truyền ra thôn đi, nói không chừng lại là một cọc rèm pha. Không chờ cụ bà tóc bạc từ chu lên giảo biệt, Lý Chính liền trực tiếp làm người liền bạn đi bạch ra xem cái đến tột cùng. Chuyện này ra, không phải hắn tưởng che là có thể che lại. Hống chi, làm nửa đời người Lý Chính, làm việc nhi trước sao có thể không cái ước lượng. Lâm ra tức phụ nương ba. Mệnh, cùng cụ bà tóc bạc từ cùng bạch quả trên phụ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, căn bản không cần tưởng. Đại để cũng là như vậy thời đại bi ai. Nam nhân lưng quần không thấy trụ, nếu là xảy ra chuyện nhi... Cuối cùng trách tội tổng hội là những cái đó cái gọi là hộ mị tử. Các Hoài Tâm Tư hầu sinh cùng phụ nhân kêu gào hướng Bạch gia mà đi, lại chân càng mau Tâm Tư nhiều người lúc này đi sớm lâm gia nhà cũ cấp Trương thị học vẹt đi. Chỉ là rốt cuộc là vì Trương thị hảo vẫn là vì chế? Diễu, cũng liền các nàng chính mình đã biết. Trương thị sốt ruột hoảng hốt chạy đến Bạch gia thời điểm, trong viện đã vây quanh không ít người, mà Bạch quả trên phụ quần áo đều là siêu siêu vèo vèo lộ tảng lớn bạch thịt ư, mà Lâm Tài Thành còn lại là lỏng lẻo rất là chật vật sát dai lưng, kia trên mặt càng là một mảnh thanh một mảnh hồng, còn có bị trảm một cái một cái huyết đạo đạo. Nguyên lai like mọi người tới thời điểm, Lâm Tài Thành còn không có ra ổ chăn đâu, trực tiếp cho người ta chán ở trong phòng, có tính tình đanh đá xem bất quá hai người, đi lên liền xốc hai người chăn, còn mắng liệt lại nhỏ nước miếng lại mắng hộ ly tinh, mà vây xem hắn từ nhóm cũng thổi bay huy sáo, nhìn bạch quả trên phụ như thế nào đều che không được trắng nõn, chính là làm người nhìn đã mắt. Đi theo nhà mình hán tử cùng nhau xem náo nhiệt phụ nhân, trong lòng nhưng nghẹn khuất, một bên Ninh nam nhân nhà mình lỗ tai, một bên chơ chén châm biếm bị túm hạ giường đất hai. Người, bạch quả trên phụ thật đúng là chay mặn không kìa, có tiền liền dám dương chân mời người. Hiện tại chính là liền mua bán nhân khẩu, bức tử người chuyện này đều làm ra tới. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái trán ghét tổng câu trên dẫn đàn ông Bạch Quả trên phụ phụ nhân liền nhìn không được bắt đầu hát đều. Kia cười nhạo cùng chỉ trích, chính là cùng giao nhỏ giống nhau, không cần tiền hướng Bạch Quả trên phụ cùng Lâm Tài Thành trên người cha. Vừa mới Bạch Quả trên phụ mới vừa cùng Lâm Tài Thành đánh một trận, vì đem chính mình cùng Bạch thị phủ sạch, nàng chính là vạch trần ra không ít Lâm Tài Thành cùng Trương thị xấu xa. Thuận đường còn một mạt tam đem nước mắt nói chính mình vừa mới là bất đắc dĩ, là Lâm Tài Thành sắc mê tâm khiếu, thấy nàng liền sử cưỡng, chỉ tiếc, nàng thanh danh cũng không phải là một ngày hai ngày, liền tính khóc lại hoa lê dính hạt mưa, lại nhu nhược bất lực, cũng chỉ là tiện nghi những cái đó trọng mắt hướng trên người nàng. Dính tháo Hán tự, nhiều nhất chính là ở cùng Lâm Tài Thành cho nhau chỉ trích đánh chửi thời điểm, ăn mấy cái tát tai, lại bị cang ngăn người nhân cơ hội ăn mấy cái tiện nghi đậu hũ. Trương Thị vừa thấy tình cảnh này, lập tức liền phát điên, không nói hai lời, trước cùng Bạch Quả trên phụ tiếp đón một trận. Nàng cùng Bạch Quả trên phụ nhưng không giống nhau, đó là thật đánh thật xuống đất làm việc nhân ra tức phụ, trên tay lực đạo cũng không phải là diêu tỷ suất thân Bạch Quả trên. Phụ có thể so sánh. Không quá một lát, Bạch Quả trên phụ xiêm y đã bị nàng làm cho người xé rách thành từng khối từng khối, trên mặt cũng bị ôm ra không ít vết thương. Nhìn kia mười ngón sắc bén gãy đối phương hai người, thật là một hồi trò hay. Không đợi Lâm Tài Thành trốn hai bước xuyễn khẩu khí nhi đâu, chương thị này hỏa dược thùng đã có thể lại hướng về phía hắn tới, liền cắn mang xé, lại là kêu khóc lại là mắng chửi người, thật đúng là làm Lâm Tài Thành muốn tránh cũng chưa địa phương trốn. Nữ nhân hỏa khí nhi lên đây, trong miệng nói cũng liền không cái chuẩn. Hèn nhát không tiền đô ai ngàn đao, liên quan mắng cha nhai nương hợp với Lâm gia tổ tông tám bối đều bị Trương Thị Phiên mắng một lần. Đương nhiên, trong lúc cũng hỗn tạp vài câu Lâm Tài thành cái gọi là chính sự nhi. Chờ ba người bị vặn đưa mang theo Lâm Thái công cùng Lý Chính trước mặt thời điểm, Lâm Tài thành đã ngưỡng chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh dùng tay bụm mặt. Hắn rốt cuộc là cái nam nhân, liền tính ra mặt dày chút, cũng không hậu đến bị người đổ ở quả trên phụ trên giường đất còn sốc lên bán chất nữ hoạt động, còn không đỏ mặt. Hải Công, Lý Chính, này hai người chính là chúng ta từ trong ổ chăn lôi ra tới. Ninh Nam nhân lỗ tai cái kia phụ nhân phi một ngủ, nói: "Đại gia hỏa đi thời điểm, này hai không ra mặt còn sạch sẽ thân mình ôm gắt giao đâu. Trong thôn ít nhất không được, chính là xem náo nhiệt truyền nhàn thoại người, ở đã biết. Chân tướng sau, không vào nhĩ nói liên tiếp liền truyền tới. Này lộn xộn một hống xảo, đã có thể không ngừng là trên mặt đất quỳ ba người mặt đỏ lên." Ngay cả Lý Chính cùng Lâm Thái Công đều khí sắc mặt tối sầm, thậm chí hai người đều tưởng trực tiếp loạn côn đánh chết này sốt ruột người. Hắn là tạo gì nghiệt, xúc nào vì đại tiên rủi ro, mới quán thượng như vậy vừa ra tử chuyện này à? Thái Công Lý Chính, các ngươi nhưng đến cho chúng ta không y không dựa vào nương hai làm chủ. À, ta vốn dĩ nhìn Lâm Tài Thành là cái chính trực, ai biết hắn sẽ cóng ta cưỡng bách ta mệnh khổ khuê nữ à? À, ta vốn dĩ nhìn Lâm Tài Thành là cái chính trực, ai biết hắn sẽ cóng ta cưỡng bách ta mệnh Bạch thị thấy chuyện này không hảo, chạy nhanh khóc kêu muốn đi ôm Lâm Thái Công chân. Loại người này nên cấp đánh chết, chỉ đáng thương ta này bị hắn tai hòa khuê nữ a. Nàng một giỏng, Lâm Tài Thành cùng Trương thị cũng đều nóng nảy, đặc biệt là Trương thị, muốn nói làm ầm ĩ nàng tự nhiên là ỷ vào nam nhân nhà mình làm hồ đồ chuyện này làm ầm ĩ, nhưng nàng trong lòng lại không dễ chịu nhi cũng không nghĩ làm nam nhân nhà mình mang cái thông dâm hoặc là cưỡng gian thanh danh bị đánh chết a. Ngươi cái lão nương nhóm, nói bậy gì đó. Nếu không phải nhà ngươi bạch quả trên phụ là lễ ong bướm, mỗi ngày dương đùi hầu hạ nam nhân, ta nam nhân có thể đi." Trương thị hận hai mắt đỏ bừng, trừng mắt cụ bà tóc bạc từ cùng bạch quả trên phụ ánh mắt, giống như là muốn sống quát hai người dường như liền nói chúng ta thôn, cái nào trong túi có hai. Tiền nam nhân Không thượng quá các ngươi đầu giường đất, còn gọi gì quả trên phụ a, trực tiếp kêu tao giường đất được. Lời này thật đúng là không phải hồ liệt liệt, bạch gia hai cái phụ nhân, chứ bỏ lén lút làm điểm lừa gạt thiếu nữ tiến nhà thầu chuyện này, liền không khác có khả năng nghề. Trồng chọt hạ điền, đừng nói hai người sẽ không, chính là sẽ, cũng chịu không nổi kia phân khổ a. Thời điểm lâu rồi, nhưng không phải cân nhắc thượng nhà khác nam nhân. Trương thị càng muốn trong lòng càng buồn bực, cảm thấy chuyện này khẳng định là cụ bà tóc bạc tử nương hai thiết bộ, không chừng chính là vì bán nguyệt nương kia năm lượng bạc. Hướng thâm tưởng, nói không chừng này bạch quả trên phủ còn ngóng trông cùng nam nhân nhà mình làm ra cái gì tới, chỉ cần bụng đánh lên tới, Lâm gia đã có thể vô pháp không nhận. Nghĩ đến này khả năng, nàng trong lòng đã có thể không phải khẩu vị. Muốn nói nam nhân trọng thanh, thật cũng không phải gì đại sự nhi, dù sao không ăn này bạch quả trên phụ, cũng đến đi trong thị trấn ăn kia quỳ muốn mệnh tỷ nhi. Nhưng nếu là bạch quả trên phụ thật sinh thay thế được tự mình tâm tư, kia đã có thể ngươi chết ta sống chuyện này. Lâm Thái công khí đều mau chết ngất đi, tam không biết xấu hổ tiện phụ làm trò chính mình mặt còn dám bản căn xé rách, thật đương hắn là người chết a. Thái công, đều là bạch quả trên phụ câu trên dẫn ta a. Lâm Tài Thành đi phía trước cỏ vài bước, đầy mặt hồ nước mũi nước mắt, một chút đàn Ông hình dáng đều không có, rất giống cái đòi nợ quỷ. Hắn chỉ vào bạch quả trên phủ, oán hận nói: "Đều là này không giữ phụ đạo quả trên phủ a, nếu không phải nàng, ta sao có thể bị ma quỷ ám ảnh ứng cụ bà tóc bạc tử độc kế a. Ta chính là lại không phải người, tốt xấu cũng là nguyệt nương thân nhị thúc a." Lời nói là nói thật dễ nghe, chỉ tiếc không một người tin tưởng. "Nhị thúc, ngài thật đương người khác cùng ngươi giống nhau bị mù mắt đen tâm sao?" Nếu là ngươi không có sinh quá. Bức tử ta tâm tư, hôm nay tội gì kêu cha ta đi uống rượu? Cha ta lại như thế nào bị ngươi lừa gạt đến bây giờ còn không có trở về. Lâm Nguyệt Nương cười lạnh, xứng đáng ngươi ngoài miệng không đem cái muôn, bất quá đầu óc liền khoan khoái nói dối, nếu là không cho ngươi đào cái hố, thật đúng là xin lỗi tự mình. Là ta mỡ heo che tâm, nổi lên giơ tâm tư, nhưng ta chỉ là muốn cho đại ca thêm cái phần thêm đơn làm hắn đem đồng ruộng phòng ở đều nhường ra tới, cũng thật không. Nghi nháo ra mạng người chuyện này a. Lâm Tài Thành vừa nghe Nguyệt Nương nói, cả người đều nóng nảy, cũng mặc kệ cái gì mặt trong mặt ngoài, trước tránh nặng tìm nhẹ tránh thoát này một kiếp rồi nói sau. Lý Chính Thúc a, phân ra chuyện này là ta cùng ta nam nhân không đúng, nhưng chúng ta thật không buộc Nguyệt Nương gả cho người hóa vợ a. Trương Thị khóc tê tâm liệt phế, nhưng sợ một câu không kịp thời nói ra. Nam nhân liền sẽ bị đánh chết. Kia không biết cố gắng chết. Nam nhân, vốn dĩ chính là cái hèn nhát, cởi quần sung sướng thời điểm, nào còn sẽ nghĩ có phải hay không bạch ra hai tiện nhân tính kế a. Lý Chính lạnh mặt nhìn chằm chằm trên mặt đất người, oan nửa ngày khí, mới làm người đem Lưu thị nương bốn cái nâng dậy tới. Nói đến cùng, các nàng tam mệnh khổ cũng là người bị hại, chờ lát nữa thế nào chính mình cũng đoạt huy chương cầm cái công đạo. Thái công Lý Chính, chúng ta cũng đều ở trong thôn đã cả đời, này Lâm Tài Thành là không cần mặt mũi, nhưng bạch gia hai quả trên phủ khá vậy không phải tốt, nếu là thật thiết cái bộ cấp lột quần nam nhân toàn, có mấy cái trốn đến quá. Đa sớm nói, lộng cái diêu tỷ vào thôn tử, chính là mất mặt chuyện này. Xem nàng kia Phó thiếu nam nhân bộ dáng, đi ra ngoài nhưng đều muốn đem chúng ta Lâm Ngạn thôn người mất hết. Sớm một chút có bị bạch quả trên phụ thông đồng quá nam nhân phụ nhân, hiện tại được cơ hội, còn không thể kính nhi hướng chết giẫm lên tiểu nương. Gia, ở các nàng xem ra, nam nhân nhà mình còn không chừng lậu bao nhiêu tiền tiến bạch ra giường đất nhà ấm đâu. Ngày xưa cũng liền thôi, hiện tại chính là chính thiếu lúa mạch đâu. Ngoài thôn tới kéo lương thực chủ quán không ít, nếu là truyền ra đi một câu nửa câu, chúng ta thôn thượng nam nữ già trẻ cũng cũng đừng làm người chính là nói, loại này không biết xấu hổ người, đã sớm không nên lưu tại chúng ta thôn đương tai họa. Nói không chừng lúc trước bạch gia nam nhân chính là bị nàng cấp hại đâu, nếu không hảo hảo nam nhân, sao nói ngã chết liền ngã chết? Chúng ta thôn chính là không ít hán tử vào núi quăng ngã quá, cái nào cũng không bởi vì rớt cái té ngã liền tắt thở nhị. Lâm Thái công cùng Lý Chính hiện tại cũng là cảm thấy trên mặt đất còn lôi kéo người mất hết mặt, nhưng không nói cái khác. Chỉ nói Lâm Tài Thành trong phòng còn có một cái khuê nữ con thứ ba đâu. Tiểu Nhi tử hiện tại mới vừa 2 tháng đại, muốn thật cấp trừ tập đuổi. Ra đi, còn không được lưu lại nghiệp nợ. Nghĩ tới nghi lui, hắn liền có tâm thiên vị một chút nhà mình thon người, nói không chừng này một làm ầm ĩ, Lâm Tài Thành dài quá chi nhớ đâu. Rốt cuộc Bạch thị là họ khác lưu lại quả trên phụ, hơn nữa thanh danh cũng không tốt, lại bị người chán ở trên giường đất liền tính trầm đường cũng là không quá, Lâm Nguyệt Nương vừa thấy Lâm Thái công cùng Lý Chính do dự, liền biết bọn họ là niệm một cái họ tình nghĩa đâu, liền tính lại tức giận. Không đàng Hoàng Lâm Tài Thành, cũng không muốn phủ định toàn bộ, nàng cũng không ép quỳ xuống phía trước, nàng cầu cũng chỉ là cùng nhị phòng hoàn toàn vẽ ra đạo đạo, ngày sau nước giếng không phạm nước sông. Thái công, Lý Chính, chúng ta đàn bà không kiến thức, liền tin các ngươi các người nhưng đoạt huy chương cẩm công đạo a." Lâm Nguyệt Nương lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Lý Chính Khó Sử nhìn thoáng qua đang bị người An ủi Lưu thị cùng Lâm Nguyệt Nương tỉ muội, sau đó xoay người hướng về Lâm Thái công hỏi câu, "Được tin chính xác nhi?" Hắn mới lạnh giọng mở miệng, "Công đạo tự nhiên là nên chủ trì, chúng ta này liền đi từ đường." Lý Chính xoay người điểm mấy cái chân cẳng hảo xử hậu sinh, đi đem Tam Thúc công Lục Thúc Công cùng Bẩy Thím thỉnh đến từ đường, chúng ta cũng nên chính chính trong thôn không khí. Như vậy vừa nói, đại gia trong lòng đã có thể có đế nhi. Tương so với Trương Thị cùng Lâm Tài thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch thị nương hai hiện tại nhưng không hề giả ý mặt nước mắt biểu ủy khuất, Khóc Thiên Thưởng Địa liền gào khóc lên, lại là dập đầu lại là xin tha, liền trông cậy vào lý chính có thể tha các nàng một lần tỉnh cấp đuổi ra thôn đi không có đặt chân địa phương. Thấy đại gia hỏa đều khinh thường nhìn, cụ bà tóc bạc từ trong lòng cũng minh bạch, lần này chính mình là tránh không khỏi đi, một phạm tàn nhẫn trực tiếp nhảy đánh lên chỉ vào Lý Chính mấy cái liền bắt đầu mắng liệt. Tất nhiên là này Trương thị đàn bà cho các ngươi cái gì chỗ tốt đi, nếu không nhiều năm như vậy cũng chưa tìm qua chúng ta sai lầm, hôm nay liền như vậy không nói tình cảm. Ta nói cho ngươi tưởng đuổi đi chúng ta nương hai ba chiếm bạch gia phòng ở ruộng đất, các ngươi nằm mơ. Cụ bà tóc bạc từ càng nói càng kích động, càng mắng càng khoe khoang, ta phi, một bụng cẩu món lòng, trên mặt còn giả dạng làm cái chính thức trong sạch người, ai biết sau lưng có hay không trộm. Ngắm quá nhà ta kẻ cửa. Nàng tưởng nhưng thật ra tốt, nghĩ cuối cùng một bác, nói không chừng lý chính bọn họ liền dựa gần chính mình nói, không hảo đem chính mình đuổi ra đi nhưng nàng cũng không nghĩ, hiện tại là nàng đối thượng cũng không phải là chỉ nghĩ sĩ diện lý chính, còn có Lâm Giang Nguyệt nương như vậy cái đại khuê nữ trong sạch đâu. Lý Chính cùng Lâm Thái Công trực tiếp khí mắng nổi lên người, lại nói tiết này hai người hơn phân nửa đời còn không có gặp được quá. Như vậy điên khủng không cần ra mặt phụ nhân đâu. Người khác cũng fiết miệng sau này lui một bước, sợ bị này bà điên cắn một ngụ, chọc phải một thân tao. Tới rồi từ đường Trong thôn già trẻ lớn bé, còn có ôm tiểu hài tử phụ nhân đều thò tới xem diễn, giống nhau nếu không phải đại sự nhi, trừ phi ngày Tết là sẽ không khai từ đường. Nhiều lắm chính là lý chính mang theo trong thôn trưởng bối đi dặn dạy vài câu, cho nên nghe được vang la thanh âm, đại gia trong lòng chính là thấp thỏm không được, đặc biệt là những cái đó không nghe được tin nhi người, e sợ cho là lại muốn trưng binh. Chờ tới rồi địa phương thấy hai bên làm vài vị Lâm gia đại bối, trên mặt đất còn quỳ Bạch thị mẹ con, lúc này mới yên lòng. Chỉ định là này Bạch gia quả phụ lại làm gì không vào mắt chuyện này, thật đúng là một đôi không an phận. Chờ Bạch gia nương hai bị trừ tịch, bị chỉ vào cái mũi quát lớn làm các nàng lăn ra Lâm Ngạn thôn thời điểm, vẫn luôn không mặt đường. Lâm đại dũng dẫn theo cây gậy đã tới, vừa thấy súc thân mình lão nhị hai vợ chồng, hắn không nói hai lời xông lên đi liền lại đánh lại tạp. Kia trẻ mới sinh cánh tay phẩm chất cây gậy, không cái nặng nhẹ liền dừng ở Lâm Tài thành cùng Trương Thị trên người, nguyên bản ở thảo phạt Bạch Thị các hương thân ai cũng không nghĩ tới trong thôn người hiền lành đánh gần chết mới thôi thân đệ đệ. Trong lúc nhất thời, trong từ đường chỉ có thể nghe được côn bổng thanh âm, còn có Lâm Tài. Thành hai vợ chồng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đại Dũng, ngươi làm gì vậy, còn không chạy nhanh kéo ra bọn họ. Lý Chính rốt cuộc là trong thôn quản sự nhi vừa thấy muốn nháo ra mạng người, không chút nghĩ ngợi liền phải tiến lên can ngăn. Đây là chuyện gì nhi a, có thể đem Lâm Đại Dũng bức thành dáng vẻ này, chỉ sợ hai huynh đệ sớm hay muộn đến thành kẻ thù. Đi theo tới Lưu thị cùng Lâm Nguyệt nương cũng không nghĩ tới có như vậy vừa ra, chạy nhanh đi lên kéo túm chặt. Cha, ngươi nhưng đừng làm chuyện gì. Vì như vậy hai giờ tâm loạn phổi, bồi thượng ta toàn ra mạch, kia nhưng không có lời a. Lâm Nguyệt Nương túm nhà mình sắc mặt xanh mét lão cha, nàng chính là xem thật thật, nàng cha xuống tay hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, phạm là một cây gậy đánh tới ót thượng, chỉ sợ nhị thúc cũng là sống không được, giết người thì đền mà, nàng tuy rằng chán ghét nhị phòng, vội vã làm ơn đám kia thổ tỳ hưu quỷ hút máu, nhưng không nghĩ tới bùi. Thượng nhà mình sống yên ổn nhật tử, Lâm Đại Dũng một đôi mắt trùng cùng Ngưu Linh dường như, kia bộ dáng chính là làm cho người ta sợ hãi thực cùng thấy kẻ thù giống nhau hận không thể trực tiếp đem trước mắt người đánh chết, nắm cây gậy tay càng là một chút không buông ra. Lâm Tài Thành cùng Trương Thị liền bò ở quỳ tránh ở bên cạnh, thấy đại ca bị giữ chặt đoạt ra hỏa cái, lúc này mới quỳ xuống hướng trong đang theo trước bò bò. Lý Chính, ngài nhưng đến cho chúng ta làm. Chủ a, đại ca là muốn đánh chết thân huynh đệ a. Trương Thị một bên rầm rì kêu đau, một bên gào khóc cáo trạng. Dù sao sự tình đã bị lột cái đê hướng lên trời, thể diện đã sớm mất hết, nàng cũng không cần lại nhớ cái gì. Hiện tại, trước quản gia sản lộng tới tay lại nói, Lâm Tài Thành hiển nhiên còn không có từ vừa mới bị đánh chuyện này hoàn hồn, toàn bộ thân mình tránh ở nhà mình tức phụ phía sau run bần bật. Hắn vốn dĩ liền không gì cốt khí, cũng không gì tâm tư, liền Tính không nghĩ thừa nhận, nhưng thực tế thượng hắn tay không thể đè vai không thể kháng. Nhiều lắm chính là cân nhắc điểm oai môn đường tà đạo lộng điểm vụn vật tiền tiêu hoa, căn bản không gì tiền đồ. Lý Chính còn không có mở miệng, ở từ đường thượng một cái thúc nương liền phi một ngụ. "Trương thị, ngươi nói lời này cũng không sợ thiên đánh ngũ lôi oanh a? Ngươi một cái đương thân thím, lại là tính kế hỏng rồi chất nữ thanh danh, lại là hướng chết bước nằm liệt cha chồng." Hiện tại vụ trọng thiết bộ đem người thân khuê nữ bán cho một cái người hóa vợ còn không được nhân ra đương cha đa phát tính tình làm ầm ĩ một chút. Mở miệng thúc nương cũng là đương người tức phụ đương người bà bà, trong nhà cũng có chị em dâu, liền tính ngày thường vì nhà ai trước tới mà nhà ai trước thu lương thực chơi múa mép khua môi, khá vậy chứ nay không ra quá loại này hỏng rồi lương tâm còn không biết xấu hổ chuyện này. Nếu là mỗi người đều đi theo Trương thị học, kia trong thôn các gia còn không được lộn xộn. Chính là chúng ta lại không phải ngốc tử Các ngươi nhị phòng những cái đó phá sự nhi, đương ai không biết đâu. Nhìn kia không thành hưng phá sản đàn bà, Lý Chính cũng nhìn không được tưởng thoá mà hai câu. Ác nhân chưa cáo trạng cũng không phải như vậy cái biện pháp a, hắn quang tưởng đèn nặng chuyện này, thấy Lâm Đại Dũng chỉ là hết giận cũng không đem rèm Pha Nhi đều cấp tuyên dương ra tới, hắn trong lòng còn thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, nhưng này Trương thị, sao liền như vậy không nhãn lực kính nhi? Sơn Soạt liền hướng họng súng thượng đâm a, Lâm Đại Dũng đẩy ra nhà mình khôi nữ, thình thịch một tiếng thẳng tắp quỳ trên mặt đất, Lý Chính Thúc, ta ở trong thôn sống nửa đời người, nhưng vẫn luôn là giữ khuôn phép, liền tính trong lòng khổ, e ngại toàn gia thể diện, ta cũng không nhai quá lưỡi căn tử. Hắn làm người nhất quán là cái hũ nút, nói không được gì hoa ngôn xảo ngữ, nhưng mỗi một câu đều cùng tạc cục đá dường như nói năng có khí phách. Lý Chính Thúc Hôm nay chuyện này mặc kệ sao nói, là hắn Lâm Tài Thành xin lỗi ta này đương ca. Dù sao hắn trong mắt, chúng ta toàn gia chính là hắn trong mắt đổi tiền đồ vật, căn bản không gì tình nghĩa. Đơn giản, làm trò mọi người mặt, ta liền cùng hắn bẻ sả rõ ràng. Làm trò toàn thôn mặt phân ra, đây là tính toán đoạn thân đâu. Bất quá trước mắt tình huống, thật đúng là không khác hảo biện pháp, chẳng lẽ còn chờ. Bạo nộ Lâm Đại Dũng đánh chết lão nhị toàn gia. Lâm Thái công dậm dậm quải trượng, cũng là phẫn nộ thực, này Lâm Tài Thành cùng hắn bà nương thật không phải làm người bớt lo, muốn hắn xem, bọn họ nhị phòng sớm hay muộn bái đại phòng sinh hoạt. Kia hiểu rõ lương thực ruộng đất, còn có thể so có thể thủ công kiếm tiền Lâm Đại Dũng hai vợ chồng đáng giá dựa vào. Nguyên bản, hắn cũng niệm Lâm lão hán ra, liền nhị phòng để lại căn nghi, ai biết có hương khói Lâm Tài Thành là như. Vậy cái tính tình Xem kia hai vợ chồng diễn suất, thật thật cùng hắn nương Phạm thị là một cái tính tình, sống ném rừng già ra mặt. Được rồi, Trương thị, liền tính ngươi không biết xấu hổ, cũng cho ngươi ra kia mấy cái tiểu nhân chữa chút thể diện đi. Chạy nhanh thu hồi ngươi kia không đáng giá tiền miêu nước tiểu. Các ngươi nhị phòng một lần hai lần lăn lộn, chúng ta coi như các ngươi không hiểu chuyện nhi, nhưng làm người cũng không thể không cái điểm mau chốt, ngươi nói một chút từ ba chiếm nhà cũ đến bán chất nữ, còn có rầy xéo cha chồng chuyện này, cái kia không phải thành tâm khinh nhục. Lâm Thái công banh mặt, trầm giọng cửa trách, nếu không phải xem Ngưu chứng còn nhỏ, ngươi thật đương Lâm gia còn có thể bao dung đi. Không nói cái khác, trước mắt thấy ngươi treo ta Lâm thị họ, ta này mặt già đều cảm thấy không chỗ ngồi gác. Lâm Thái công nói, làm còn tính toán cãi chầy cãi cố Trương thị nháy mắt trắng mặt, chưa không nói Xung quanh người kia khinh thường ánh mắt, như là phiến tát tai giống nhau làm nàng ngượng, riêng là Lâm Thái công kia lời nói, chính là cực kỳ giống đưa nhà mình bà bà về nhà mẹ đẻ thời điểm nói qua. Nàng cũng không rảnh lo có mặt hay không, dù sao tuyệt đối không thể làm thái công khai cái này khẩu, đưa về nhà mẹ đẻ, ai biết gì thời điểm mới có thể tiếp trở về, mang theo không quy củ không hiếu thuận thanh danh trở về, kia có thể so hiu hảo không đến nào đi. Thái công, ta sai rồi, sau này ta nhất định hảo hảo không ở bàn Lộc thị phi. Hợp lại nàng cũng biết chính mình làm chuyện này lên không được mặt bàn a. Bên cạnh xem náo nhiệt người tâm tắc hai tiếng, nhìn không ngừng bảo đảm cậu tình Trương thị, liền cùng chế giễu dường như thường thường còn toát ra vài câu mỏng lạnh nói, cũng có cùng Trương thị nháo không đúng người châm ngồi thổi gió, nhân cơ hội mắng vài câu. Lâm Nguyệt nương nhìn mặt nước mắt khóc thương tâm Trương thị, lại nhìn một cái chất phác biểu tình, có chút chán ghét nhìn Trương Thị Lâm Tài Thành, trong lòng không khỏi cười nhạo. Lời này nói thật dễ nghe, ai biết có thể sống yên ổn mấy ngày a. Thái công, không phải ta cái này đương tiểu bối có lý không tha người, cách ngôn đều nói, sự bất quá tam, nhưng nhị thúc cùng nhị thẩm nhi đều lăn lộn bao nhiêu lần rồi. Ngày xưa, cha mẹ hiếu kính ra ra nãi nãi, nghĩ đều là người một nhà, không cái người ngoài lui một bước cũng không tính có hại. Nhưng lúc này đây thứ, bọn họ nào hồi đem chúng ta đưa toàn ra? Lâm Nguyệt Nương cung kính cấp Lâm Thái công cùng mấy cái đại bối khai cái đầu, hu mặt nói, liền tính là bị người chọc cổ sống chọn Lý Nhi, ta cũng đến nói nói, lần trước ra gia sinh bệnh, nhị thẩm cùng nhị thúc đã có thể bảo đảm qua, kết quả còn không có ra hai nguyệt đâu, lại nháo ra như vậy vừa ra. Không nói cái khác, đơn nói đặt ở nhà ai, gặp gỡ như vậy một vụ nhật tử còn có thể quá đi xuống. Ở chung. Thời gian lâu rồi, Lâm Nguyệt Nương cũng thăm dò cha mẹ tính tình. Hôm nay chuyện này là thật chọc nàng cha tâm can phổi, làm hắn hoàn toàn đối nghị phòng tuyệt vọng. Đã có thể bằng về điểm này chui vào trong xương cốt thành thật kính nhi, hắn đều không thể cùng nhị phòng yên lặng lại nhả tránh đồ vật. Nhưng dựa vào cái gì tiện nghi nhị phòng a, nhà cũ có bao nhiêu đồ vật là Lâm Tài thành hai vợ chồng đặt mua. Ngay cả sửa chữa tòa nhà đều là dùng nàng cha Tích cốt nhiều ít. Năm tiền này cho người ta làm áo cưới chuyện này, Lâm Nguyệt Nương chính là không thể nhẫn. Đến nỗi thể diện, dựa vào cái gì cho bọn hắn? Thật đương một cái lâm tự, có thể bó nàng nén giận. Đừng nói là cách cái bụng cách cửa phòng hai nhà tử, liền tính là một cái trong viện ăn cơm, cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi không lưu giá. Trương thị cũng không dự đoán được Lâm Nguyệt Nương lần này trong miệng dài quá trâm. Nhiều lời một câu, đều thứ nàng cả người đau, phàm là nàng tưởng. Sử lại la lối khóc lóc, đều sẽ bị kia tiểu nương ra hai mảnh miệng nói không biện phát, thậm chí cuối cùng vì hạt tuyết cùng gỗ dầu thanh danh, còn phải móc ra thiếu lương thực tiền bạc, một nhà một nửa. Lâm Nguyệt Nương nhìn nàng cha mẹ theo thứ tự ký xuống phân gia thư, lại ở lý chính nơi đó vào hộ thiếp quyển sách, chỉ chờ ngày mai đi quan gia nha môn che lại hồng dấu vết, cầm khế đất Ngài nàng mới cảm thấy mỹ mãn thối lui đến bên cạnh. Hai mẫu ruộng tốt, bảy mẫu chung. Đẳng điền, còn có bốn mẫu ruộng cạn mặn kiềm điền. Các gia phân vùng một nửa mà nhà cũ nhà ở, tác có nhị phòng gián cấp đại phòng ba lượng bạc, lúc sau toàn bộ về ở nhị phòng danh nghĩa. Từ đây sau, Lâm lão hán từ đại phòng, phạm thị về nhị phòng phụm giường. Hai nhà không hề lẫn nhau cùng lương cùng cung cấp, chỉ ngày lễ ngày Tết, cầm năm lễ đi lại đi lại. Nhưng bởi vì Lâm Đại Dũng quyết tâm cùng nhị phòng phân rõ giới hạn, hơn nữa này bán chất nữ thiết bộ chuyện này, lý chính cùng Lâm gia đại bối nhi trực tiếp làm người ký đoạn thân thư. Lúc ban đầu thời điểm Lâm Đại Dũng cũng không nghĩ đi đến này một bước, nhưng nghe được Nguyệt nương khóc lóc kể lể, nói nếu là lại như vậy lăn lộn một hồi, nàng cũng đừng gả chồng, trực tiếp một đầu chạm vào chết ở nhà Cụ hảo. Lại nói tiếp, Nguyệt nương việc hôn nhân Lúc trước chính là chính mình cùng tức phụ xin lỗi nàng. Lâm Đại Dũng trong lòng trước sau có một phần thua thiệt, hiện giờ thật vất và khuê. Nữ gật đầu ứng một môn việc hôn nhân, mắt thấy khuê nữ hiện giờ càng thêm hoạt bát hiểu chuyện, hắn sao có thể mất thấy khuê nữ mất mạng? Càng muốn, này trong lòng tức giận càng thị, trực tiếp lạnh mặt nói đoạn thân chuyện này, cũng may lý chính cùng Thái công Minh Bạch bên trong đạo đạo. Cũng không thể vì cái gọi là mặt mũi bức tử một cái sống sờ sờ khuê nữ không phải. Làm ẩm ý một ngày, chuyện này mới nghỉ ngơi tới. Đương nhiên, bạch gia bà nương cùng bạch quả phụ cũng bị đuổi ra thôn. Này hai người vốn dĩ liền không cái tay nghề, hơn nữa cụ bà tóc bạc từ tuổi cũng lớn, căn bản là không có tiền thu. Hai người thuê tiểu viện từ qua không mấy tháng, liền ngồi ăn sơn chống không tiêu hết trong túi về điểm này đồng tiền. Bạch quả phụ có chút thủ đoạn không mấy ngày liền thông đồng cái cửa hàng son phấn trưởng quầy làm tiểu, nhưng thật ra cụ bà tóc bạc từ không chỉ có không có dựa vào, cũng bị phòng chủ đuổi ra sân, từ đây ở trấn Biên Miếu Thành. Hoàng rơi xuống hộ, này đó tạm thời không đề cập tới, cũng không ai sẽ chú ý, nhưng thật ra cái kia trong núi quân người hóa vợ, còn không có trở về thôn, đã bị người mê đầu tấu cái mặt mũi bầm dập, mà đi theo đồng hành nhỏ gầy nam nhân, càng là bị dọa chết mất quá đi rớt vào phân mương mương, triệu ra trong viện, chú thì ở nhà bếp tìm kiếm sau một lúc lâu, cũng không nhìn thấy nhà mình hai cái túi, chẳng lẽ là nàng nhớ nhầm. Thiệt ngưu, phía trước nhà ta hoa bốn văn. Tiền mua kia hai cái túi đâu? Qua mấy ngày liền phải đi cầu hôn, thế nào ta cũng đến thiếu chút lương thực đi trấn trên bán. Nhà mình nhi tử có thể cầu thả, nhưng nàng này đương nương, đến nơi trốn đều bận tâm đến Mấy ngày hôm trước nhi tử trở về nói hiếm lạ nhân gia Lâm gia khuê nữ, nàng lại bớt thời giờ đi theo bà mối tẩu tử đi nhìn một chuyến, kia khuê nữ vừa thấy chính là cái lợi hại, khá vậy đem trong nhà xử lý cực hảo. Chú thị nửa đời trước một người mang theo nhi. Từ sống qua, biết được nữ nhân không dễ, huống chi Lâm gia hai vợ chồng già thường thường lấy Lưu thị Lạc quả phụ tuyệt hậu nói chuyện này. Này nếu là trong nhà không cái lợi hại nhân vật không chừng đã sớm bị người lột da hủy đi cốt đâu, cho nên nàng đối Lâm gia khuê nữ đảo cũng không thành kiến. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút việc, nhân gia nguyện ý gả đến nhà nàng này không có đồng ruộng không có cha mẹ chồng giúp đỡ nhân gia, hơn nữa khó được chính là nhà mình nghi. Từ đãi thấy, cho nên nàng có thể có gì không hài lòng đâu. Triệu Thiết Nưu trên mặt biểu tình cứng lại, trên mặt còn mang theo một tia quỷ dị hồng. Hắn tổng không thể nói là cầm đi gõ người buồn côn đi, cũng chính là hiện tại chính mình còn không có thành thân, bằng không đã sớm để nàng kia đem hai liếm mặt đi đoạt lấy người ra xúc đánh cái chết khiên. Ho khan một tiếng, hắn liền đỡ chú thị trở về phòng. Nương, ngài đừng phạm sầu, ta này còn có chút bạc, đợi chút tử lại đi. Sau núi chuyển động chuyển động, nói không chừng có thể bắt được hai con thỏ gà rừng, cũng hảo cầm đi hạ sính. Tuy rằng không cưới quá thân, nhưng hôm nay đi cấp nàng kia mua cây lượt gỗ thời điểm, tiểu nhị cũng cùng chính mình nói. Có không ít người nói tức phụ trở về, đều bị bà bà măng phá sản đàn bà, còn bị người chỉ chỉ trò trò nói. Tuy rằng biết nhà mình mẫu thân sẽ không khi dễ nàng, nhưng đánh nội tâm, hắn cũng không muốn có một chút ủy khuất nàng địa phương. Liền, tính không thể kiệu hoa khèn sô na, không thể pháo trúc vang tiên. Cũng đến muốn đỏ thấm vải bông cùng xe bò đi tiếp người. Đến nỗi xính lễ cùng xính kim, hắn tự nhiên cũng sẽ không ý ạch môi sờ. Càng sẽ không khó xử nhà mình mẫu thân tưởng bán lương bán điền biện pháp đi chủ. Đỉnh thiên lập địa hán tử, chẳng lẽ còn phải vì cưới cái tức phụ khó xử nhà mình lão nương? Được rồi, ngươi đừng chống. Nương sao có thể không biết, ngươi mười ngày nửa tháng liền phải tiến một chuyến. Núi sâu nhưng còn không phải là nương này thân mình liên lụy ngươi trong tay không một phân tiền. Trú thị che lại khóe miệng khụ hai tiếng, Hoan Hoan mới lôi kéo Nhi Tử ngồi xuống. Nàng tắc quay người từ giường đất quèo phía dưới khấu nửa ngày, rốt cuộc khấu khai một khối rỗng ruột bản tử. Hoa màu hộ, nhà ai không nghĩ pháp tàng tiền. Nương, cái này không được. Triệu Thiết Ngưu nhìn lên hắn nương lấy ra tới tiểu bạch hoa lam đế bao vây, vội vàng nhíu mày nói: "Này khối Ngọc Bội là hắn nương bảo bối vài thập niên đồ vật, nói là hắn kia không gì ấn tượng tra lưu lại. Lúc trước cho dù là nương bệnh chỉ còn một hơi nhi, nàng cũng chưa bỏ được lấy ra tới bán đi. Hiện giờ nương muốn bắt cái này đương xính lễ, cũng không phải là theo nương trong lòng xẻo thịt dường như, hiểu con không ai bằng mẹ, chú thị như thế nào có thể không biết nhi tử tâm tư. Nhưng này Ngọc Bội là vật chết, cũng là nam nhân nhà mình lưu lại niệm tưởng, hiện giờ giao cho con dâu, lại là lại thích hợp bất quá. Gom lại tóc, chú thị cười ôn nhu, ngay cả ánh mắt đều mang theo ít có vui thích. Nương biết ngươi tưởng cái gì, nhưng tái hảo đồ vật cũng không bằng cho ngươi nói cái tức phụ quan trọng. Lúc trước nàng từ thủ này ngọc bội, trừ bỏ là bởi vì nam nhân nhà mình di vật ở ngoài, còn lo lắng nhi tử ngày sau cưới không đến tức phụ. Có ngọc bội, liền tính chính mình không thu xếp, tốt xấu cũng có thể cấp nhi tử lưu lại điểm của cải nhi. Về sau, đụng tới để bụng khuê nữ cũng có có thể lấy đến ra tay đồ vật không phải. Phía trước ngươi đánh kia đầu lợn rừng, nhà ta còn giữ nửa ung đâu, đến lúc đó một khối đệ thượng. Ngươi quay đầu lại lại đi trong thị trấn mua 2 cân điểm tâm, 2 cân đường trắng, xả hai nhóm vải đỏ cùng lục bố. Chú thị một bên tính toán, một phen lấy ra nhà mình tiền cháp quay cuồng tính sổ, xính kim ta không cùng dư giả nhân ra so khá vậy không thể chập chế nhân gia khuê nữ, lại có chính là người kia trong phòng đến trang điểm một chút, còn muốn mướn xe bò, mua tân y phục cùng tơ lụa hoa, cầu hôn chuyện này không thể qua loa, phàm là có một chút chần chễ, nói không chừng liền cho người ta rơi xuống cái xem thường con dâu ấn tượng. Tuy nói cái này tức phụ là nhị gia cửa, nhưng rốt cuộc là chính thức cầm hòa ly thư, chính mình tầm không hảo như vậy không lương tâm nhân cơ hội bẩn nhân gia phong cảnh không phải. Triệu Thiết Ngưu cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Đầu quả tim người trên, hắn này trong lòng đến bây giờ còn có chút hoảng hốt đâu, sợ như vậy đẹp tức phụ chướng mắt tự mình. Hiện giờ nghe bà mối nói bên kia đã mở miệng ứng lời nói, hắn cũng không phải là cùng bạch cái đại bánh có nhân giống nhau, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ sao mới có thể làm người vô cùng cao hứng vào cửa. Đối với con mẹ nó lời nói, hắn là nhất nhất nhớ kỹ, Loát Thanh muốn mua đồ vật, lúc này mới đề ra cùng tiến hướng sau núi đi chuyển động. Lại qua mấy ngày, chú thị đã có thể mang theo nhi tử, thỉnh làm mai thị bà mối tới rồi Lâm Ngạn thôn. Muốn nói con của hắn là cái đầu gỗ khờ ngốc đi, nhìn hắn chuẩn bị những cái đó tử xính lễ, cũng không phải là muốn đem người phụng trời cao đi tư thế nhi. Cần phải nói hắn đối nữ tử tâm tư rõ ràng đi. Ngày xưa cũng không thấy hắn đối ai ân cần quá, liền tính là trước kia nói qua thân vui gả hắn khuê nữ, hắn cũng luôn là hù một khuôn mặt, cùng khối cục sắt dường như, ai u ai, triệu ra. Tẩu tử, ngươi cũng thật bỏ được ha bùn à, nhiều thế này đồ vật, ở chúng ta làng trên xóm dưới hoa màu hộ, cũng có thể ưỡng ngược dựng ngón tay cái à, bà mối bà cũng là cái quan có thể nói, nguyên bản nếu không phải nam nhân nhà mình thân mội tử để chuyện này nàng cũng không muốn quả. Rốt cuộc ai không biết chịu ra không gì của cải nhi, có cái bà nương cũng là cái âm sắc thuốc, tồn không dưới tiền, liền tính là nói thành, phòng trừng cũng không gì nước luộc nhi, nhưng hôm nay vừa thấy, về điểm này tâm cùng đường trắng còn có một cái một cái thịt, cái nào không phải vàng thật bạc trắng tạp, lấy nàng cho người ta làm mai kinh nghiệm, một rổ một cái sọt thức ăn, còn có hai chỉnh thất bố. Thiếu cũng đến 4 năm lượng bạc đâu, cũng mất công chú thị là cái hiền lành, cũng biết thuận theo nhi tử, muốn đổi cái y hạch bà bà, chỉ sợ sớm làm ầm ĩ đi lên. Ai chịu từ nhi tử hoa giá cao tiền, đi sính một cái hòa ly quá lại có hung hãn thanh danh phụ nhân a. Một đạo thượng bà mối bà chính là lời hay nói tận, trêu ghẹo nhi vui mừng lời nói một khắc không ngừng ra bên ngoài mà. Chờ tới rồi Lâm Ngạn thôn, nàng liền lôi kéo Lưu thị cái tay giới thiệu Khai vào phòng, người liền cười tủm tỉm đã mở miệng, "Triệu gia cháu trai phẩm hạnh là tốt, người lớn lên lưng hùng vai gấu, nhìn lên chính là chính cống làm việc nhi sinh hoạt người, này tướng mạo cũng là mày rậm mắt to khó được tuấn. Không nói cái khác riêng là hôm nay sính lễ, có thể so nhà người khác sính khôi nữ đều nhiều vài phần, nhà ngươi nguyệt nương còn không có gả qua đi, phải Triệu gia tẩu tử cùng cháu trai coi trọng, cũng không phải là chuyện tốt nhi một cọc." Bà mối miệng hư có thể nói thành tốt, chết có thể nói sống, như thế nào khoa trương cũng không quá. Huống chi, Lâm Đại Dũng hai vợ chồng, như thế nào nhìn đứng ở một bên nhi hàm hàm hậu hậu, rắn chắc hữu lực triệu thiết ngưu, như thế nào vừa lòng. Này đại khái là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Lâm Nguyệt Nương ngồi ở một bên nhi thượng, nhìn nàng cha mẹ nhạc a kính nhi, còn có cái kia thằng ngốc thường thường trộm ngó lại đây ánh mắt nhi cũng chỉ có thể đi theo cười, chờ cái kia thằng ngốc cùng chính mình ánh mắt nghi đối thượng, nàng mới nhướng mày oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không nghĩ người nhỏ trực tiếp liền mặt đỏ, ánh mắt lập lề đều mau đem người trước ra một cái động tới. Hai nhà tính toán, thay đổi bát tự, làm bà mối giúp đỡ chọn cái ngày lành, liền tính định ra chuyện này. Tháng sau 16, ngày hoàng đạo nghi gả cưới, tiến đi bà mối Lưu thị liền bắt đầu thu thập sính lễ cùng Sính Kim, sau đó thúc dục nam nhân nhà mình đi phóng tạc vật tiểu gạch một trong phòng truyền bó củi, khuê nữ nhóm đánh của hội môn bó củi đều là bọn họ hai vợ chồng mấy năm nay tích góp xuống dưới, trương một cùng Liễu một bị chính là ước chừng, thậm chí liền bông bọn họ đều tích góp một ít đâu. Hơn nữa, Nguyệt nương lúc trước đi lý ra thời điểm của hồi môn, nhưng thật ra cũng sẽ không cảm thấy đuổi hoàng. Nàng cha Ngươi đợi chút đi tìm trong thôn thợ một, vài người một khối ở đánh mấy khẩu cái dương ngăn tủ, Khuê nữ bị một lần khuất, tẩm không thể lại bị xem nhẹ một lần. Vừa nhớ tới Khuê nữ qua đi chịu khổ, Lưu thị liền cảm thấy có dao nhỏ ở chọc tự mình tâm hoa tử. Lâm đại dũng cũng đi theo thở dài, còn là cười an ủi nàng, nhà ta Nguyệt nương là cái có phúc, ngươi cũng. Đừng hà tằn nhắc, đợi chút cấp Nguyệt nương làm hai thân xiêm y quay đầu lại chúng ta lại cho nàng thêm vào chút vốn riêng là được. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi bận việc đi. Chờ lát nữa ta làm đốn tốt, cũng coi như là đi đi đen đuổi, lại cấp khôi nữ cái hảo hy vọng. Phần gia sau, cuộc sống này quá đến thoải mái nhiều, đó là thịt heo cùng trứng gà, trong nhà cũng bị hạ một ít. Sáng sớm ngày thứ 2, được tiếp đón thợ mộc sư phó liền cầm công cụ tới, uống lên hai chén. Thủy đã có thể bận việc đi lên, Lâm Đại Dũng bản thân liền có thợ một tay nghề, lại tìm hai cái đục lỗ đại sư phụ, lúc này có quan hệ trực tiếp mấy cây tròn xoe thô liễu một thương lượng bộ dáng. Tới hỗ trợ sư phó đều là buồn thốn, thấy hỉ sự này, một bên nhi nói cát lời lời nói, một bên nhi mài rũ biên biên rác rác chặt cây tử. Mấy cái toàn phúc thẩm nhi cũng tới giúp đỡ Lưu thị khâu vá đệm chăn. Muốn nói nghèo chú ý nghèo chú ý, lại là cậu thả người nhà quê ở việc hôn, nhân thượng lại cũng sẽ không đà ý qua loa, của hồi môn chân tự nhiên là có chú ý, muốn 10 cái có nhi có nữ phúc khí thêm tới giúp đỡ hạ kim chỉ, mà bông cũng muốn toàn bộ đổi thành tân, cũng may lưu thị bỏ được hoa cái này tiền nhàn rỗi, ngay cả mặt trái nhi đều cấp khôi nữ một lần nữa đặt mua một hồi. Bên kia, chú thị tác thu thập hạ tự mình đề ra một rổ mới vừa trưng ra tới bạch diện màn thầu đi trong thôn mấy cái tay chân cần mẫn tức phụ trong nhà xuyến môn đi. Kỳ, thật chính là thu xếp đại gia giúp đỡ đem tiệc rượu cấp đặt mua lên. Người trong thôn ra thành thân, nào có như vậy nhiều lời nói cùng phô trương, đơn giản là mượn chén đũa bàn ghế mang lên mấy bàn tiệc cơ động. Đến nỗi nhà ở, cũng chỉ bất quá là đơn giản dùng hồng giấy cùng vải đỏ bãi trí một chút. Đến nỗi pháo cùng tân y phục cũng không phải thế nào cũng phải muốn, nhưng lời này dừng ở Triệu Thiết Ngưu lỗ tai, hắn đã có thể thật đánh thật ghi tạc trong lòng, đánh món ăn. Thôn quê nhi đi trong thị trấn bán thời điểm, liền niệm nổi lên con mẹ nó lời nói, sợ sợ túi vừa mới đổi tiền, hắn cắn răng một cái quay người vào phá cửa hàng. Thỉnh không được kiệu hoa, vô pháp diễn tấu sáo và chống đi tiếp người, hắn liền cảm thấy ủy khuất nhân ra khuê nữ. Duy nhất nghĩ chính là ở ra cửa vào cửa thời điểm náo nhiệt chút, ra cửa, đi ngang qua trang sức sạp thời điểm, hắn lăng là bị vẫn luôn châm bạc câu lấy bước chân. Như vậy hiểu điệu cô nương, khẳng. Định thích tiểu lệ, tưởng tượng đến Lâm Nguyệt nương hít mắt vui vẻ bộ dáng, hắn trong lòng liền lửa nóng lửa nóng. Kia sẽ là hắn tức phụ, làm hắn đau theo che chở tức phụ. Nhấp nhấp miệng, Triệu Thiện Ngưu làm quán chủ cấp bao nổi lên kia chi cây trăm thật cẩn thận gián thân mình bỏ vào xiêm y túi tiền, cũng không biết như thế nào, từ khi mua châm bạc, dọc theo đường đi hắn luôn là ngốc hề hề, thường thường cười ngây ngô ra tiếng, mắt thấy liền mặt mày đều mau bay lên tới. Ngày sau hắn nhất định đối tức phụ hảo, cùng đối nhà mình mẫu thân giống nhau hảo. Lâm Nguyệt Nương cúi đầu thêu áo cưới, nói là áo cưới, kỳ thật bất quá là vài thước cắt tốt vải đỏ, miêu phía trước hoa tốt bộ dáng phụng mấy châm mà thôi. Bởi vì Lưu thị biết nhà mình khuê nữ không nữ hồng tay nghề, cho nên sớm liền đem nên thêu hoa văn thêu hảo. Kia tay áo bên cạnh cũng dựa vào khuê nữ ý tứ, thêm mấy đó cây bìm bìm. Nhớ tới kiếp trước bà ngoại lôi kéo chính mình tay. Từng đường kim mũi chỉ giáo chính mình may quần áo hoa cây bìm bìm, Lâm Nguyệt Nương nhìn không được đỏ hốc mắt. Ở cái kia sơn thôn, cây bìm bìm tượng trưng cho đồng tâm cùng cần lao, là nông gia người gả cưới thời điểm tất sẽ cắt hoa nhi mà hiện giờ, ở cái này không biết tên sơn thôn, tuy nói sẽ không oán trời trách đất, sẽ không đơn thuần khác cầu tình yêu dựa vào nam nhân, nhưng nói đến cùng, cái nào nữ nhân không hi vọng gả cho một cái biết lánh biết nhiệt hán tử. Bật. Việc trong chốc lát, nhìn xiêm y khâu vá không sai biệt lắm, nàng mới run bình phô ở trên giường đất. Sau đó xoay người từ giường đất trên tủ đồ ha phía trước chuẩn bị tốt đai lưng, liền như vậy lấy đồ vật công phu lại nhìn thấy chính mình đặt ở kim chỉ phả từ kia chỉ cây lựu gỗ, ngày ấy Triệu Thiết Ngưu kia mán mưu, thế nhưng cũng ngượng đỏ mặt, hiện giờ nhớ tới, thật đúng là vừa buồn cười lại chua xót. Ngày sau, cái kia hán tử chính là nam nhân nhà mình, bận việc nhiều, yết nhật tử, nên nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi, nên cùng trong thôn tiết đón người cũng đều tiết đón. Chỉ chờ 2 ngày sau, Triệu gia tới đón hôn. Buổi tối cơm nước xong, lại cấp Lâm lão Hán uy dưỡng, người một nhà mới vây quanh ở chính ốc trên giường đất lao khởi căn tới. Mấy ngày nay, Lâm lão Hán khôi phục thực hảo, hơn nữa Lâm Nguyệt nương đem tiền giao cho cha mẹ, không cho bọn họ ỉ ạch sinh hoạt, cho nên hắn gầy ốm lõm xuống đi gương mặt cũng dài quá chút thịt, khí sắc cũng là hồng nhuận không ít. Nguyệt Nguyệt nương. Tuy rằng mồm miệng còn có chút không nhanh nhẹn, Nhưng Lâm lão Hán rốt cuộc cũng có thể thở phì phò nhi nói ra hoàn chỉnh nói tới, hảo hảo. Có ủy khuất liền về nhà. Lúc này, Lâm lão Hán chính là thật đánh thật tự tâm nhãn hy vọng chính mình cái này có khả năng cháu gái quá ngày lành. Khô khốc tay xoa xoa đôi mắt, lại dặn dò vài câu. Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều cũng không tha oa ở đại tỷ bên người, mắt thấy tuổi còn nhỏ Nguyệt Kiều đều đỏ hốc mắt, nhỏ giọng nói không cho đại tỷ đi. Như vậy 2 tháng sau, này hai tiểu nhân nhi cũng hiểu chuyện rất nhiều, thấy nhị phòng người cũng không hề sợ hãi, thậm chí Nguyệt Mai còn lôi kéo đại tỷ cùng nhị phòng ra bọn nhỏ mắng quá vài lần, Hồ Lâm gia Tuyết cùng gỗ dầu thấy nàng cũng không dám lại tìm cha, hiện giờ chính là nàng bội phục chết nhà mình đại tỷ, vài người lại nói trong chốc lát từ lời nói, Lâm lão hán mới vỗ Nguyệt nương tay, làm các nàng nương mấy cái đi nói nói chuyện riêng tư. Dương nương Ở khuê nữ gia cửa trước, tầm phải có rất nhiều rặn dò, liền tính Lâm lão hán không thượng quá tâm, cũng biết những cái đó chuyện này không phải hắn cùng nhi tử này hai đại lão gia thích hợp nghe. Bởi vì chính ốc đằng cho Lâm lão hán, cho nên Lâm Đại Dũng chuyên môn dọn dẹp phía trước phóng nông cụ tiểu phòng ra tới. Hiện tại vừa lúc làm nguyệt mai kéo vây thẳng ngáp nguyệt kiều đi trước nghỉ ngơi. Nương, ngài không vội sống. Lâm Nguyệt Nương lôi kéo không ngừng đổ nước dọn giường đất bàn Lưu Thị ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy nàng nương hốc mắt đều ước, trong lúc nhất thời dẫn nàng trong lòng cũng khó chịu thực. Nhà ta nói một lát lời nói. Ai? Lưu Thị thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, còn là cô nén cười nói, chỉ chớp mắt, nhà ta Nguyệt Nương đều lớn như vậy, ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, còn không nửa căn cánh tay trưởng. Khi đó, ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy, Liên thanh âm đều cùng mèo kêu giống nhau. Đó là nàng gả đến Lâm gia đầu một năm, bởi vì là cái quả trên phụ, cùng bà bà quan hệ lại không tốt, cho nên căn bản không hảo hảo dưỡng quá thai. Nam nhân nhà mình nhưng thật ra đau lòng chính mình, nhưng vì kiếm tiền, vì toàn gia độ ăn, quanh năm suốt tháng cũng ở nhà ngốc không được bao lâu, muốn ăn không ăn, phải dùng vô dụng, hơn nữa nhị đệ cũng muốn đón dâu, nhà này phàm là có bao nhiêu một ngụm nước lụt đều đến lưu lại. Cho nên Nguyệt Nương mới vừa sinh hạ tới thời điểm, chính là nhu nhược thực. Khi đó cha ngươi ôm ngươi nhạc không khép miệng được, liền cùng choáng váng dường như. Lưu thị ánh mắt ôn nhu, mang theo lệ quang nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Nàng đương nhiên sẽ không nói, đương biết khuê nữ thân thể yếu đuối thời điểm, hắn tự kia như thế nào hồng mắt tàn nhẫn khiến chính mình mấy bàn tay, càng sẽ không nói, hắn này đương cha, Cấp khuê nữ thay đổi ta treo đùa nói làm khuê nữ. Chạy nhanh lớn lên, về sau quá ngày lành khi, bà bà Phạm Thị là như thế nào gục xuống mặt liền môn cũng chưa dảo bước tiến lên đi. Liền la hét ấm ý quá thí ngày lành, quá bỏ hung nhật tử đi. Mặc kệ thế nào, hết thảy đều đi qua, hiện giờ hải tử nghe lời ngoan ngoãn, nam nhân nhà mình cũng là cái trung hậu chịu làm. Hơn nữa làm ơn nhị phòng cùng bà bà kia mấy khẩu tử cực phẩm, nhật tử cũng coi như là trôi chảy. Soa Soa khóe mắt, Lưu thị mới lấy ra một cái tiểu bồ bao, cẩn thận mở ra, lại là Lâm Nguyệt nương phía trước giao cho nàng ngân phiếu cùng nén bạc. Này đó tiền là ngươi phía trước tích góp hả? Trừ bỏ nhà ta mấy ngày nay tiêu dùng cùng ngươi ra ra dự phí, còn thừa 50 nhiều hai. Lưu thị đem ngân phiếu cùng bạc nhét vào khê nữ trong tay, chính là một chút đều không hàm hồ nói, trịu ra cấp lễ hỏi, nương cũng cho ngươi bỏ vào đi. Người già gia hiện tại khá hơn nhiều, quay đầu lại cha ngươi liền đi trấn trên tìm cái làm công nhật làm. Cũng có thể cung được với trong nhà tiêu dùng. Này tiền ngươi thu hảo, cho là cha mẹ cho ngươi của hồi môn, chờ tới rồi nhà chồng cũng sẽ không chịu khổ. Lâm Nguyệt Nương thế nào cũng không nghĩ tới nàng nương muốn nói chính là chuyện này, lúc trước nàng liền biết cha mẹ không phải cái tham tài, cũng là đau lòng hài tử, nhưng lại nghĩ như thế nào. Nàng cũng không nghĩ tới lại phải về chính mình giao ra đi những cái đó tiền. Lâm gia hiện giờ nhật tử nhìn sống yên ổn. Xuống dưới, những sinh hoạt củi gạo mắm muối cái nào không cần tiền. Ấ́n chính mình tính toán, cấp ra ra xem bệnh, thiếu cũng phải đi ra ngoài hai mươi mấy lượng bạc, làm sao thừa nhiều như vậy? Chỉ định là cha mẹ từ chính mình ngày xưa tích góp hạ chu tiền ấy khấu ra tới. Nương, ngươi chạy nhanh thu hồi tới. Mắt thấy muốn qua mùa đông, Tiếp theo chính là giết heo đặt mua hàng Tết, không có tiền chính là không được. Năm nay nhà ta gặp gỡ chuyện này không ít, ngày Tết thời điểm không thiếu được từng nhà đi một chuyến, đặc biệt là Lý Chính cùng bổn gia vài vị lão thúc, nhà ai không được một cái tử thịt cùng một cân trứng gà. Lâm Nguyệt nương chối từ không tiếp những cái đó tiền, lại nói, ta còn trông cậy vào đương Nguyệt Mai đi niệm thư đâu, nhà ta tuy rằng đều là khuê nữ, nhưng không chừng là có thể ra cái nữ phu tử đâu thấy nhà mình mỗ thân còn muốn nói cái gì, Lâm Nguyệt Nương chạy nhanh kéo nàng cánh tay trịnh trọng nói, không nói cái. Khác, vạn nhất khuê nữ gặp lại một cái lý do như vậy Bạch Nhãn Lang, này tiền không phải ném đá trên sông, nếu là nhà hắn người đáng tin cậy, lại như thế nào sẽ thiếu khuê nữ một mụn cơm ăn. Chờ ngày sau khuê nữ quá hài lòng, tưởng cùng hắn tử kia làm điểm mua bán nhỏ, không cũng đến muốn tiền vốn sao? Khi đó nương lại lấy ra này đó tiền. Triệu gia cũng hảo lãnh ta tâm ý không phải. Nương, ngươi hảo hảo nghe nữ nhi nói, gia gia thân mình không tốt, hơn nữa nhị thúc kia. Tính tình, ngài cũng không phải không biết, nói không chừng ngày nào đó bại xong rồi ra, liền tới làm ầm ĩ, nhà ta không cái nam nhân, thật không được. Lâm Nguyệt nương đã sớm tính sang sổ, hắn tra đi trấn trên viên ngoại nhân gia đương thợ một, một tháng cũng liền 300 văn tiền. Còn không bằng ở nhà ra công điểm dễ dàng bán tiểu hàng mỹ nghệ. Cha nếu là thật sự không chịu ngồi yên, liền ở nhà biên một ít đồ vật bắt được tiệm tạp hóa đi bán. Nói nữa, đi bên ngoài thủ công. Nào có dễ dàng như vậy, vì tỉnh một văn tiền, cái nào không phải liền nước lạnh ngồi xổm góc tường gặp mấy miệng khô màn thầu. Nương ngài sao có thể không đau lòng a?" Dựa vào nữ nhi nói, "Đừng vội làm cha đi làm việc nhi." Nữ nhi trong lòng có cái kiếm tiền đạo đạo chỉ là còn không có tới kịp nghĩ kỹ, thấy nguyệt nương nói đứng đắn, Lưu thị chạy nhanh hồng mắt đồng ý, thu bọc tiền tiểu bố bao, nàng mới hảo sinh ôm khuê nữ nói lên chi kỳ lời nói, nhà mình nguyệt nương là cái. Có chủ ý, an bài tất nhiên cũng là thỏa đáng, nàng cũng không thể không lánh khuê nữ tình nghĩa. Ngươi nha đầu này, nói bậy gì đó, Triệu gia tiểu tử nếu là cái Bạch nhãn lang, cha ngươi khẳng định không tha cho hắn. Lưu thị chọc chọc khêu nữ đầu, trong lòng thỏa đáng thực, cũng không tha thực. Đi theo chính mình bên người tiểu nha đầu, nếu không phải chịu cực khổ nhiều, làm sao có như vậy hiểu chuyện có khả năng. Hai người lại nói nửa ngày lời nói, thẳng đến Lâm Đại Dũng. Dầu dị thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, Lưu thị mới giao phó Nguyệt nương sớm chút nghỉ tạm, sau đó ra cửa. Lâm Đại Dũng đảo không phải không cao hứng, chỉ là gà khêu nữ, liền cùng Đào Hán Tâm giống nhau không tha còn đau lòng, chẳng sợ khuê nữ đã ra quá một lần môn, hắn này đương cha trong lòng, vẫn là khó chịu khẩn. 15 ngày này, Lâm gia sớm liền náo nhiệt đi lên. Hôm nay là nhà chồng tới nâng của hồi môn Nhật tử, nhưng đến sớm bị hãm một nồi to nhiệt canh, làm nâng của hồi môn hắn tử nhóm uống cái lửa nóng, cũng hảo chờ vòng quanh thôn triển của hồi môn thời điểm, các có khí lực, số chán hai giường đại hậu chăn, bốn khẩu chương dương gỗ. Còn có tân y phục cùng châu đều dán hồng giấy đặt ở khách đường thượng của hồi môn có thể đưa ra, Lâm Đại Dũng hai vợ chồng nói gì cũng không thể ở đồ vật thượng ủy khuất khoe nữ, phân lượng chính là thêm ước chừng, mặc cho ai đều chọn không ra cái lý tới, mang theo người tới nâng trang triệu. Thiết Nưu cười đến thấy răng không thấy mắt, mặt mày hớn hở liền kém biến thôn thét to chính mình muốn cưới vợ. Hắn tiếp nhận bên cạnh Phúc khí thím giúp đỡ vát rổ, từng cái phát kẹo điểm tâm liền vì nghe những cái đó vui mừng lời nói, chờ nâng trang hậu sinh nhóm ăn xong rồi khai trương cơm, dẫn đầu đã có thể thét to khai thanh, hắc ỉu vài tiếng, chờ pháo thanh cùng nhau, hán tử nhóm đã có thể nâng lên cái dương cùng đồ vật từng cái ra cửa. Người trong thôn nghe được tiếng vang, cũng đều tiến đến nói bên cạnh, cười đùa vài câu, sau đó cùng chú rể mới thả muốn kẹo mừng. Lại chính là lao cắn nói này của hồi môn phân lượt hoặc là lại nhải vài câu nguyệt nương là cái có khả năng, hiếu thuật, nhưng thật ra không ai đui mù tại như vậy thời điểm, Phiên Đảo gia Lâm gia những cái đó tử sốt ruột chuyện này, tiến đi nâng trang đội ngũ, Lâm Đại Dũng toàn ra mới mặt mày mang cười tiếp đón tới hỗ trợ Hương Lâm vào nhà uống khẩu trà nóng, bởi vì làm hỉ sự. Này, nước trà đều là thêm đường trắng, nhưng thật ra dẫn tất cả mọi người đều cười dựng ngón tay cái. Chính ốc Ngay cả Lâm lão hán đều miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình, nhìn mãn nhà ở hồng giấy hỉ tự nhi cao hứng vỗ tay, thật giống như hắn bệnh, lập tức thì tốt rồi hơn phân nửa dường như. Phía trước ăn mì canh cũng đa dụng nửa chén. Trong thôn tới chúc mừng người còn không có tán đâu, bên ngoài đã có thể có làm người không mau động tĩnh. Không phải nhị thẩm tử nói, thân. Chật nữ nhị gả, tuy rằng mất mặt, nhưng cũng xem như hỉ sự này. Như thế nào có thể không thông tri thúc thúc thím a? Trương thị cất cao thanh âm hướng trong viện đi tới, một thân mới tinh than chỉ áo vải thô cũng không che khuất nàng mỏi mệt. Xem ra ngày gần đây, nàng quá chính là không thư thái thực. Nhị thẩm Nhi hôm nay một là tới cấp ngươi thêm trang, còn nữa cũng là muốn hỏi một chút ta này đầu óc linh quang nội tâm xảo chất nữ, sao liền tìm như vậy một cái người trong. Sạch, nói ra cũng cấp nhà ta hạt tuyết nghe một chút. Nếu không nàng kia quy củ dạ, không chừng còn phải kéo nhiều ít nhật từ đâu. Trương thị lời này vừa ra, một phòng người biểu tình đã có thể cứng đờ không ít, có miệng lưới sắc bén tâm nhãn nhiều tức phụ, liền chạy nhanh đón nhận đi nói chút xả mặt lời nói, viên trưởng hợp. Ai biết Trương thị này bà nương, trong lòng vẫn luôn nghẹn khuất khí nhi, không bị thông tri còn thượng vội vàng tới, chính là vì tìm Lâm Nguyệt Nương đen đủi cùng không thoải mái, sao có thể lãng người khác tình? Đôi mắt trừng, nàng cũng không vào nhà, một chân đạp lên ngạch cửa thượng giống như cười chế nhạo xì một tiếng khinh miệt, cũng đừng nói dễ nghe như vậy, nàng tự nhiên là cái tốt, lăn lộn toàn ra phân da, còn làm cho nàng thân thúc không có thể diện. Ly thượng một người nam nhân còn không có hai nguyệt, lại thông đồng, không biết cũng không phải là có thể vì người này là ở lý ra liền làm tới. Rồi Lâm Đại Dũng hai vợ chồng sắc mặt âm trầm, nhưng e ngại vui mừng nhật tử, không muốn đem chuyện này làm ầm ĩ lớn. Nhưng thật ra Lâm Nguyệt Nương, tuy rằng thần sắc bất biến, nhưng tâm lý đã có phổng. Nàng cũng mặc kệ cãi nhau nhi có phải hay không không may mắn, người đều đạp lên chính mình trên đầu, chẳng lẽ còn muốn nén giận. Tà liếc mắt một cái Trương Thị, Lâm Nguyệt Nương cười lạnh một tiếng. Này Trương Thị thật đúng là cái học không thông minh, ăn đánh đái trong. Quần còn không biết cái thông minh, nàng từ trường ghế thượng đứng lên, thím, ta rốt cuộc là người trong sạch khuê nữ, có điểm phúc khí cũng là người khác hâm mộ không tới, đến nỗi nói đầu óc linh quang, hạt tuyết nhiều năm như vậy chưa cho dạy ra tới, chẳng lẽ ta nói nói mấy câu, nàng là có thể tiêu thấy đi. Nguyên bản chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nói Lâm Nguyệt nương không sạch sẽ nói, chính là còn nguyên cấp khấu tới rồi Lâm Gia Tuyết ót thượng, muốn đánh người khác một cái ta, cũng không sợ trái lại bị trừu chết. Này Trương thị cũng thật không phải cái đầu óc, rõ ràng nhị phòng đều bị nàng hót giảo thành gì dạng, hảo hảo khuê nữ nhi tử ra cửa đều đến chát đầu trốn người đi, hiện tại còn thượng vội vàng gây sự, thật không biết nên nói nàng gì. Trương thị hừ lạnh một tiếng, vài bước giảo bước tiến lên phòng, duỗi tay tựa như đánh cào Lâm Nguyệt nương mặt. Huỷ hoại này Trương hồ mỹ tử ra mặt, xem nàng còn như thế nào đắc ý so với Trương thị, Lâm Nguyệt Nương vóc dáng tính thượng cao, nàng duỗi ra chân trực tiếp đạp Trương thị một chân. Đó là một chút tình cảm cũng chưa lưu, thẳng đến Trương thị bị đá lảo đảo quăng ngã ở cạnh cửa thượng, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. "Tiểu dưỡng, ngươi dám đá ta?" Trương thị hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Nương, hung thần ác sát bộ dáng toàn bộ vặn vẹo nàng mặt, xem không ít người đều quay đầu đi đi. Lâm Đại Dũng đi phía trước đi rồi một bước. Tuy rằng không có, động thủ, bạo khởi cơn xanh cùng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không khó coi ra hắn áp chế tức giận, mà Lưu thị cũng bước nhanh đi đến khuê nữ bên người, rõ ràng là làm dựa vào đâu? Từ khi có của cải nhi, phân ra, nàng cũng kiên cường không ít, lại không phải trước kia cái kia tùy ý Trương thị nương không nhi tử cớ đắn đo khi dễ bánh bao mềm. Nhị thẩm, ngươi nói là tới cấp ta thêm trang, ta đây này đương chất nữ hoang nghênh chỉ là ngươi vào cửa hai tay trống trơn, liền miếng vải thược đầu đều không có, nhưng thật ra Hoài Tâm Nhãn nói nói một cái sọt. Lâm Nguyệt Nương cũng mặc kệ Trương thị như thế nào mở ra chân đá đạp lung tung la lối khóc lóc, chỉ là cười tủm tỉm nhìn nàng, ngày hôm nay nhưng đến nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó hạt tuyết cùng gỗ dầu việc hôn nhân, chỉ sợ ta cha mẹ cũng đến so ngươi lễ đi thêm đâu. Ngươi, nhà của chúng ta mới vừa giao quả nhập học nào có tiền nhàn rỗi cho ngươi đặt mua đồ vật, ngày khác gỗ dầu khảo tú tài. Cử nhân, còn có thể thiếu ngươi thơm lây thời điểm. Trương thị phỉ nhổ, đỡ cái bàn lên, bởi vì bị xung quanh người khinh thường khinh thường ánh mắt đánh giá, nàng sắc mặt cũng có chút khó coi. Đừng cùng ta hạt liệt liệt, vừa rồi này một chân, ngươi nếu không cất cái cách nói, ta liền khái chết ở trong phòng. Dương chất nữ, sao nói cũng không nên cùng thím động thủ a. Hưởng Đại nói, còn có Lâm Đại Dũng hai vợ chồng đâu, Nguyệt nương như vậy một làm ẩm ỉ, một cái không. Hiểu lễ nghi mụ là trích không xong. Thím, chất nữ nhưng không nghi dính ai quang, nói trắng ra là ngươi còn không phải là tới tai họa ta này việc hôn nhân sao? Lâm Nguyệt nương lạnh mặt, đem Trương thị nửa chống trường ghế một chân đặng khai, mắt nhìn Trương thị loạng xoạng kỳ lập tức bò tới rồi trên mặt đất, còn ăn một ngụm thổ. Cha ta cũng làm trò lý chính cùng bổn gia thái công lão thúc mặt cùng ngươi chật đứt thân, cũng nói qua, nhị phòng nếu là dám bước vào nhà ta, muôn, không thiếu được phải bị đánh gãy chân chó. Nhìn Lâm Nguyệt Nương này xoay người từ phía sau cửa đậu lấy ra một cái gián hồng giấy hỉ tự nhi lang nha bổng, Trương thị không rảnh lo giơ không giơ, một cái run run sau này bỏ vài bước. Ngươi ngươi ngươi, ta là ngươi nhị thẩm. Lăn Lúc này lên tiếng chính là Lâm Đại Dũng, hắn cắn sau nha táo tiếp nhận khôi nữ trong tay cây gậy, bang bang hướng trên mặt đất dã vài cái, mang theo bụi đất sợ tới mức trương thị mềm chân. Đứng không vững đương, mồm mép thượng chuyện này, nào nghĩ đến Lâm Nguyệt Nương sẽ trực tiếp động thủ, mà đại ca càng là giống bị điểm hỏa pháo đốt, đỏ ngầu mắt muốn đánh giết nàng. Lâm gia tuyết là cái gì đức hạnh, ta mặc kệ, này người trong sạch khôi nữ, chỉ sợ nàng là học không tới. Dù sao nàng là đi theo nai nai lớn lên, nai nai há mồm ngập miệng thanh lâu tiểu ra nương, nhị thẩm cũng tổng đem treo ở bên miệng thượng, lâm ra tuyết đã sớm học cái bảy tám phần đi. Lâm, Nguyệt nương nhìn chương thị mềm chân cẳng, còn cường trống, tự nhiên là lại thêm một cây đao, dốc hết sức hướng chương thị tâm hoa tử thượng chọc đi. Nghe nói gần nhất nhà cũ rất náo nhiệt đâu, ba ngày hai đầu có hán tử đàn ông đi lăn lộn không biết còn tưởng rằng ngươi là ở tuyển con rể đâu. Không phải Lâm Nguyệt Nương bịa chuyện, ngày gần đây Lâm Tài Thành ở trong thị trấn chơi quá trớn, Phạm thị lại không chịu bỏ tiền, Trương thị cũng là cái mắt thiện, liền sợ nam nhân. Nhà mình cõng chính mình lại làm ra một cái bạch quả phụ, cho nên tự nhiên không chịu buông tay. Thường xuyên qua lại, Lâm Tài Thành chỉ có thể thiếu tiền nợ chướng, mỗi lần không nhiều lắm, nhưng tổng tính xuống dưới Khá vậy là một kiện chuyện phiền toái nhi. Hiện giờ nhà cũ quá chính là nước sôi lửa bỏng, mới vừa còn một bút chứng, liền ngay sau đó đi một khắc phê thúc dục nợ, lại kinh lại tức Trương thị xem như hoàn toàn không mặt mũi lại đợi, hướng về phía Lâm Nguyệt. Nương phun ra nước bọt liền ra cửa, "Về sau nhưng đừng đi nhầm môn, đừng nhận sai hôn, vạn nhất bị cho rằng là tay chân không sạch sẽ, chủ gia thả cậu, nhưng không được cắn một miệng mao." Chúng ta đại phòng chính là cùng nhị phòng chặt đứt cái sạch sẽ, lại vào cửa thời điểm, Hạo Hạo xem rõ ràng môn đạo. Chó cắn chó một miệng mao, này quả thực là đem nhị phòng toàn ra mặt dẫm vào hố phân. Tuy rằng nói không vào nhĩ, khá vậy không ai so đo, con thỏ nóng này còn cắn người. Đâu, nếu là cửa này chỉ kém thượng kiệu hoa việc hôn nhân lại bị nhị phòng xoàn xoạt, không chừng nguyệt nương một cái Hạo Hạo đại khuê nữ, phải treo cổ ở cổng tò võ niệm khởi mấy ngày hôm trước nhị phòng tính kế nguyệt nương toàn ra, còn muốn bán chất nữ chuyện này, người trong phòng đều nhìn không được phỉ nhổ hai khẩu Trương thị, chờ đi trở về, nhưng đến cùng nam nhân nhà mình hài tử nói hảo, Ly Lâm Tài Thành cùng Trương thị toàn ra xa xa nhi, nhưng đừng dạy hư nhà mình. Trong viện những người đó khẩu, đuổi đi Trương thị, Lâm Nguyệt Nương lại chạy nhanh tiếp đón đại gia vây đến trên giường đất cắn hạt dưa nhi. Còn thấp giọng cùng Lưu thị nói vài câu, làm nàng coi Trừng Lâm đại dũng cũng không dám ở cái này mâu chốt đi lên tìm nhị phòng xì hơi. Khi dễ tới cửa tới, tự nhiên muốn tàng nhẫn dùng sức đem đánh ra đi, nhưng ra nhà mình sân, lại đánh ra cái 1 2 3 tới, vậy khó mà nói lý, đặc biệt là trước mắt bao nhiêu người chính nhìn chằm chằm. Xem chính mình trận này hôn sự chê cười đâu. Qua buổi trưa, trong thôn mấy hộ cùng nhà mình quan hệ tốt tức phụ liền cầm trứng gà cùng vài lẻ tới thêm trang, dư gia tức phụ cùng Lý Thanh ấm từ trước đến nay cùng Nguyệt nương đi gần, cũng là trong thôn tiên có cảm thấy nàng hiện tại tính nét thuận mắt tức phụ chi nhất, cho nên người này gần nhất đã có thể bị Nguyệt nương theo đến trên giường đất ngồi xuống. Tổ tử, ngươi nói hắn tử kia ra sẽ không cũng có giống nghị phòng. Đám kia người như vậy thân bằng đi, nếu là như vậy, ta còn không được bị phiền chết a. Nguyệt Nương cùng Dư Gia Tẩu tử ngồi đối diện ở giường đất bàn hai bên, một bên lột hạt dưa một bên nhăn mặt nói, "Đào không phải nàng cảm thấy tự mình ánh mắt không tốt, chỉ là cái loại này người hiền lành hàm hậu thật thành hán tử, nhất định sẽ có chút cực phẩm thân thích hoặc là liền nhau." Nàng nhưng vô tâm tình cùng kiên nhẫn, không ngừng pháo hôi các loại kỳ ba. "Hảo hảo nhật tử còn, không có quá." Nếu là mỗi ngày cùng cực phẩm đấu, nàng thật sợ tự mình nhìn không được trực tiếp thượng giao phay. Dư gia Tức phụ nghe xong lời này, phụt một tiếng cười ra tới, chạy nhanh uống một ngụm nước ngọt để ép áp cổ họng kia khẩu khí nhi. Lúc sau giờ khóc giờ cười chọc chọc nguyệt nương ót, ngươi cùng ngày phía dưới đều cùng kia gia đình giống nhau a, đừng nói chúng ta thôn, có mấy cái người như vậy. Lý Thanh ấm đem vát rổ cùng năm thước vải đỏ buông, đi theo Dư gia tàu. Từ cùng nhau mắt trợn trắng, cười nói, cho dù có kia đui mù, ngươi nghĩ biện pháp chế chú không phải được. Ta cùng nhà ta kia khối đại thạch đầu, lúc trước quá cũng không phải là một lòng nửa điểm thảm, cuối cùng không phải làm theo sống ra cá nhân gia. Không nói cái khác, điền gia thôn hiện giờ ai không được kêu ta một tiếng trưởng quỷ gia tổ tử. Ba người ghé vào cùng nhau lại nói một hồi lâu tử lời nói, chờ Lưu thị chuẩn bị làm chiều cơm, lúc này mới tan cuộc. Bất quá Không chờ Lâm Nguyệt Nương hà rường đất đâu, hai muội tử liền co cò mà chạy trốn tiến vào, chính là tệ nàng nị thật lớn một thời gian công phu nhi. Buổi tối ăn cơm, Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều hiểu chuyện nhi tranh đoạt thu thập chén đũa, mà Lâm Đại Dũng tắc đi chính ốc chăm sóc Lâm lão hán, chỉ còn Lưu Thị kéo Lâm Nguyệt Nương vào nhà đi, còn thần thần bí bí đóng cửa. Lưu Thị nói đơn giản là về cả trai lẫn gái chuyện đó nhi, Nguyệt Nương liền tính không ăn qua thịt heo cũng là gặp qua heo chạy, kiếp trước tivi tiểu thuyết nhưng không thiếu những cái đó màn ảnh, cho nên không đợi Lưu thị đỏ mặt nói cái rõ ràng, nàng liền nghe hiểu. Thấy Lưu thị bởi vì lo lắng tân con rể ghét bỏ nhà mình khuê nữ không phải hoàn chỉnh thân mình mà không được thở dài, còn tự trách mà rớt nước mắt, Lâm Nguyệt nương trong lòng cũng là khó chịu khẩn. Nương, lý do đứa con này là cái không thể giao hợp, nữ nhi đến bây giờ cũng không cùng hắn viên phòng. Lâm Nguyệt nương giả ý thẹn thùng, trên thực tế nàng căn bản cảm thấy này không phải gì đại sự nhi. Rốt cuộc Triệu Thiệt Ngưu mẫu tử là rõ ràng chính mình hòa ly quá chuyện này, còn nữa cái này niên đại cũng không phải kiếp trước xuyên qua tiểu thuyết như vậy biến thái, muốn bà bà xem Bạch Khanh Lạc Hồng, cũng chính là những cái đó căn từ thượng thanh danh hỏng rồi nhân gia, nói không chừng mới có thể bị như vậy đối đãi. Phàm là trong sạch nhân gia khuê nữ, cái nào dám như vậy? Khinh nhục Lưu thị nghe nữ nhi nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là hỉ cực mà khóc. Vất quá không đợi nàng vui mừng một lát, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy chua xót. Nhà mình hảo hảo khuyên nữ, thế nhưng gặp như vậy toàn ra lòng lang dạ sói người, cũng mất công khuyên nữ tâm khoan, bằng không chỉ sợ hiện giờ chính mình nhìn thấy liền không phải sống sờ sờ dám đánh dám mắng người. Nghĩ đến đây, Lưu thị trong lòng lại có chút ngũ vị tạp trần, xét đến cùng, còn Không phải chính mình cùng nam nhân nhà mình không tiền đồ, không thể nhẫn tâm tới mời chữ người đạo đạo. Bất quá cũng hảo, trải qua như vậy một chuyến, nàng xem như hoàn toàn thấy rõ, mặc kệ chính mình có hay không nhi tử, đều đến đường đường chính chính đứng thẳng thân thể. Nếu là trông cậy vào nhị phòng nhi tử, chỉ sợ chính mình ba cái khuê nữ đều đến bị hủy đi cốt lột ra. Không thể không nói, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, thật muốn chọc một cái mẫu thân điểm mâu chốt chẳng sợ nàng ướt ức cả đời, cũng sẽ càng vì giận cực đại trùng mới hạ thủ khi tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Lâm Nguyệt nương cùng Lưu thị Hoa ở trên giường đất còn không có mơ hồ trong chốc lát, bên ngoài gà trống đã có thể đánh Minh nhi. Toàn Phúc thẩm nhi cũng đạp cái này điểm nhi tới cấp Nguyệt nương khai mặt. Giả mặt nhưng thật ra cùng kiếp trước không có gì bất đồng, đều là có Toàn Phúc thím cầm năm căn màu tuyên dán ở trên mặt giả một bên thật nhỏ lông tơ, sau đó nói một ít cái vui mừng lời nói, bất quá đương lưu thị hàm chứa nước mắt cười cho nàng bàn khởi búi tóc, trong miệng niệm một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng. Thời điểm, nàng vẫn là nhìn không được ướt hốc mắt, ngồi sếp bằng ở trên giường đất người, một thân màu đỏ áo cưới, bởi vì thượng trang, khuôn mặt đều hiện ra vài phần quyến rũ cùng tinh xảo, mặc cho ai chợt vừa thấy, đều đến nói một câu hảo tú mỹ tiểu nương tử bàn tay đại mơ hồ gương. Đồng bên trong, cô dâu mới bản xinh đẹp búi tóc, còn mang theo một đóa mẫu thân tự tay khâu vá đỏ thẫm châu hoa, thật sự là mặt mày như tinh. Lâm Nguyệt Nương nhìn trong gương xa là chính mình, trong lòng cư nhiên đã không có một chút thấp thỏm cùng bất an, thậm chí liền lúc ban đầu hoán giận đều không có. Đặc biệt là đương mẫu thân cấp chính mình đắp lên đỏ thẫm khăn voan thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy mạc danh yên ổn lập tức chính mình sẽ có một cái thuộc về chính mình. Gia, nàng Hạ quyết tâm hảo hảo sinh hoạt, nói không chừng ngày sau còn sẽ có một cái cùng chính mình huyết mạch tương thông oa. Loại này kỳ quái ý tưởng tựa hồ là đột nhiên toát ra tới, nhưng lại như là ở trong lòng niệm trăm ngàn biến. Không trong chốc lát, pháo tiếng vang lên, đón dâu người cũng không nhiều, bất quá các bên hôm đều trói lại hồng dây lưng, nhìn lên nhà trai chính là chú ý nhân gia. Tuy rằng so ra kém dư giả nhân gia phô trương, nhưng tại đây tiểu sơn thôn đảo cũng coi như không thượng đơn giản. Phải biết rằng, người bình thường ra đón dâu, cái nào không phải xe bó cột lên đỏ thắm hoa liền đem tức phụ mang đi. Càng có cực giả, một đầu con lừa con, một cái khăn voan đỏ, liền cái xe bản tử đều không có, liền mang đi khoe nữ. Nghe được một cái hàm hầu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo nguyệt nương đã bị dỡ ra phòng mới vừa lập ổn chân, liền cách khăn van đỏ nhìn đến một con mang theo cái khén bàn tay to đưa tới. Đớn. Nhìn này chỉ tay, khớp xương đại màu da ngăm đen, còn mang theo chút làm tháo da nhi, không cần hỏi liền biết đối phương là cái làm quán việc nhà nông nhi chịu quá khổ hán tử, nhưng kia móng tay phủng lại là tu sạch sẽ ngăn nắp. "Không phải sợ, ta đỡ ngươi." Trầm thấp hồn hầu thanh âm một chữ một chữ nện ở Lâm Nguyệt nương trong lòng làm nàng tâm can lại là vừa động, gợi lên khóe miệng, nàng bắt tay bỏ vào trước mặt cái kia quạt hương Bồ Đại thô lệ bàn tay chung, có chút cụ. Người nhưng lại dị thường ấm áp, bởi vì là nhị gả, hơn nữa nhà mình không có thân huynh đệ, cho nên Lâm Nguyệt nương cũng không có một hai phải cầu nhị phòng đại nhi tử tới bôi chính mình thượng xe bò. Cách như vậy một tầng quan hệ, nhưng thật ra không ai chọn Lý Nhi trở đến an an ổn ổn đem tân tức phụ đỡ thượng xe bò ngồi vững chắc, Lưu thị cùng Lâm Đại Dũng mới hồng mắt cùng con rể giao phó vài câu hảo hảo sinh hoạt nói, lúc sau tới giúp đỡ đón dâu hậu sinh tiếp kẻo mừng. Thét to cường điệu tân vang lên pháo, Lâm Nguyệt Nương mới hướng về phía cửa nhà phương hướng hô thanh cha mẹ. Nhìn xe bò lão đảo lắc lư hướng thôn bước ra ngoài, Lâm Đại Dũng hai vợ chồng mới nâng cánh tay ngăn trở chua xót đỏ bừng hai mắt. Hôm nay là ngày đại hỷ. Tổng không thể rớt nước mắt mất hứng, chỉ là Lâm Đại Dũng vẫn là thừa dịp chiêu đãi người không đương, chạy tới nhà xí lau hai thanh nước mắt. Xe bò chậm rì rì ở bùn đất trên đường phát ra lộc cộc kéo kẹt tiếng. Vang, khóa xe bò háng tử mặt mày hớn hở, nghe cùng thôn mấy cái bạn chơi cùng hi hi ha ha chúc mừng lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy đắc ý không được. Lâm Nguyệt Nương nguyên bản đối thành thân cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, không có phi hắn không thể thích cũng không có cho rằng là ép duyên bài xích cùng chán ghét, nhiều lắm chính là có chút nhàn nhạt phiền muộn cùng kỳ vọng. Phiền muộn cứ như vậy chính mình liền gả cho, kỳ vọng ngày sau sinh hoạt sẽ an ổn một. Ít nói đến cùng, nàng cũng minh bạch, việc hôn nhân này kỳ thật chỉ là có quan hệ nghĩa vụ mà không quan hệ tình yêu. Đối nàng tới nói, cùng kiếp trước thân cật, không chỗ nào khác biệt. An an tính tính tân nương tự xuyên thấu qua khăn voan, Liếc liếc mắt một cái bị người chúc mừng chỉ biết cộc lốc gái cái ót hắc hắc ngây ngô cười hán tử, cũng không biết sao, đáy lòng cư nhiên cũng có mạt danh ấm áp. Đi đầu hai cái tay cầm kèn sona hậu sinh, vừa thấy mau đến cửa thôn. Vội vàng vui cười bắt đầu thổi bay náo nhiệt điệu. Triệu gia mấy cái buồn gia huynh đệ nhìn lên thấy xe bò gần cửa, vội vàng đem sớm liền quải tốt pháo điểm. Bùm bùm tiếng vang chung, xe bò vững vàng ngừng lại. Cô râu mới vào cửa lạ cấp bảo môi thịnh ra thím kéo Lâm Nguyệt Nương tay, lại để một cây hồng lụa mang qua đi, mại ngạch cửa, bình bình an an một nhà cùng. Tân nương vượt trâu than, nhật tử rực rỡ lại tự đắc. Mỗi đi vài bước, bà mối cát lời lời nói liền toát ra một cái sọt, một bên xem thân hương thân cũng đều đi theo hiền lành nói chút nhạc a lời nói. Có mấy cái thích náo nhiệt tức phụ thím còn vây quanh một đôi tân nhân đi khách đường bái đường. Bái đường rất là đơn giản. Nhưng Lâm Nguyệt Nương vẫn là nghe ra bà bà lời nói trong tiếng cười hiền lành từ ái, nghĩ đến ngày sau trong nhà sẽ không có cái phạm thị giống nhau làm ầm ĩ người, Lâm Nguyệt Nương trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra.